Đường chuyên chương một Thương hải tang điển con người luôn hay quên. Cho nên sau khi trải qua một đoạn đường đời luôn bất giác dừng lại. Nhìn về được mất thời gian trước đó. Được nhiều hơn mất chứng tỏ thời gian đó không lãng phí, phấn chấn chuẩn bị cho quãng đường tiếp theo. Mất nhiều hơn được thì có nghĩa là chẳng khác gì phân chó rồi, hận không thể sống lại làm lại. Nhưng đời này đâu ra thuốc hối hận. Cho nên thứ mất đi thì sao lấy lại được nữa Dù anh có chạy nhanh hơn cả lưu tường trăng nữa Đó là phép tắc phổ thông của thế giới này Sao ở thời đại ngay cả định luật Newton đều có thể bị lật nhào Có một vài chuyện ngoài khoa học Cũng là điều có thể chấp nhận được Vân Diệp vừa mới uống thuốc hối hận Chỉ là sức thuốc hơi mạnh một chút Cho nên khi y phát hiện mình đang trần chuồng đứng ở nơi hoang dã Chỉ biết đứng đần mặt ra đó Vùng hoang dã này rất đẹp. Thảm cỏ xanh mướt trải dài từ dưới chân hết tầm mắt. Giữa lùm cây thi thoảng vươn ra mấy bông hoa dại. Càng làm thảm cỏ tăng thêm vài phần đẹp đẽ. Phạch phạch phạch một con gà rừng từ trong bụi cỏ nhảy sổ ra. Vân Diệp hoảng sợ lui lại. Lúc này mới hoang mang toàn tỉnh. Đôi mắt khôi phục sự linh động. Thần chí vẫn còn mơ hồ. Đây là đâu Vân Diệp hỏi bản thân. Mười phút trước y còn sách ba lô tìm kiếm hai người ngoại quốc mất tích ở sa mạc, Hiện giờ lại trần như nhộng trên thảo nguyên. Chuyện này vượt tầm lý giải của y mất rồi, ngơ ngác nhìn mặt trời trói trang trên đầu, may còn có chút quen thuộc. Vân Diệp xác định mình vẫn ở trái đất. Mấy cây du thấp lùn. Cây hòe nằm dài rác. Những cây ngải cao nửa thân người sen lẫn trong đó làm lòng y bình tĩnh hơn. Nếu vẫn là Tây Bắc thì có gì to tát đâu, quay về là được, đi thêm ít đường thôi mà. Vân Diệp phỏng chừng mình gặp phải lỗ run đi từ mặt này sang mặt kia mà thôi, vẫn nằm trong phạm vi sách vở. Sống ở vùng hoang nguyên Tây Bắc này hơn 15 năm rồi. Đã thấy bão cát, thấy đá lở, thấy cát chảy thấy đàn sói, bị kiến lớn cắn. Thần kinh sớm đã vô cùng kiên cường. Có gặp lỗ run cũng chẳng lạ lùng. Gió bắc thổi qua toàn thân rét run. Tây Bắc vào tháng năm chưa có cái nhiệt độ cho người ta cởi chuồng chạy rung. Vân Diệp còn nhớ trước khi đi mình bổ sung nước ở điểm lấy nước thứ 6. Nhìn thấy dưới đáy ao nước có ánh váng loáng qua. Tưởng rằng khối vàng tự nhiên mới đưa tay ra mò. Bị lực hút cực mạnh kéo tới đây. Chẳng trách lòng tham là nguồn gốc tội lỗi. Vân Diệp đánh mạnh lên tay phải giờ thì gây hỏa rồi thấy chưa đưa tay che lấy chỗ hiểm yếu yêu ngó quanh tìm kiếm ao nước nhìn tới vòng thứ tư thì nghe tiếng nước xóc xách truyền vào tay y mừng húm chạy nhào về phía tiếng nước chỉ thấy dòng suối khoan thai chảy trong lùm cỏ đi dọc theo dòng suối chẳng mấy chốc đã tới đầu nguồn một đống quần áo chất ở miệng suối nổi lình bình trên mặt nước vân diệp thu hồi tất cả quần áo của mình Kể cả tất, thậm chí còn có một cái xung điếc bằng mà Vân Diệp dùng để nấu mì gói. Vắt khu quần áo treo trên cành cây. Vân Diệp thở phào một hơi. Cuối cùng không phải chạy khỏa thân nữa. Nếu trả lại cả cái ba lô cho mình thì không đòi hỏi gì nữa. Vân Diệp vươn tay ra. Nhìn đôi tay trắng nón. So với tay của Minh trước kia thì nhỏ hơn hẳn một cỡ. Đây căn bản không phải đôi tay của người trưởng thành. Y phát hiện vấn đề này trước đó rồi. Chỉ là cố ép bản thân không nghĩ tới. Đưa tay tóm lấy sợi tóc lòa xòa trên vai. Giật thật mạnh. Đau quá. Không phải là mơ. Quay đầu nhìn khuôn mặt non nớt quen thuộc trong nước. Vân Diệp cứ lờ mờ cảm thấy chuyện không đơn giản như mình nghĩ. Chuyện được lấy tài sinh tồn mới là điều quan trọng nhất. Ở nơi hoang dã anh có thể không mặc quần áo. Nhưng tuyệt đối không thể không đi giày Chạy nhảy là bản năng duy truyền từ tổ tiên Mặc dù có vụng về Nhưng là cách thức cứu mạng hữu hiệu nhất Vân Diệp biết Nguồn nước ở trốn hoang dã không phải là nơi nghỉ chân an toàn Mang theo hy vọng mờ mịt nhất Y cố dồn nén sợ hãi trong nội tâm Nhìn dòng nước không chớp, Hy vọng ông trời mở mắt trả lại cách ba lô cho mình Đây là vùng đất chưa từng có dấu chân con người. Hơi thở hồng hoang bao phủ khắp mảnh đất tính mịch. Vân Diệp hiểu bản thân chỉ là một kỹ sư máy móc. Nếu muốn sống sót không thể thiếu trang bị. Có trang bị mới có thức ăn. Mới có thể sống sót. Vân Diệp lúc lắc cái giày da nặng nề ở chân. Đi giấy ướt súng phải nói là khó chịu vô cùng. Đi bước nào cũng phát ra những tiếng bẹp bẹp. Tay y cầm một cái gậy gỗ to như quả trứng gà. thi thoảng quất vào bụi cỏ lấy thêm can đảm cho bản thân. Có vẻ thần Phật đầy trời đã nghe thấy lời cầu khẩn của y. Từ đầu nguồn nước có một tấm vải bạc. Vân Diệp mừng rỡ cúi xuống cầm lấy ra sức kéo. Một cách ba lô cao nửa người từ trong nước bật ra. Vân Diệp ôm trồm lấy nó. Đây là số mạng. Y lấy sẻng ra, lòng yên tâm hẳn. Cách con suối nhỏ không xa có một vùng đá đỏ. Bên trên không có lấy một cọng cỏ. Vân Diệp di chuyển trận địa sang đó. Cẩn thận dọn dẹp ra một chỗ bằng phẳng. Đá bị mặt trời chiếu nóng giấy đem quần áo ướt phủ lên trên. Tin rằng chỉ cần chưa tới một tiếng là quần áo sẽ được hong khô. Dựng lều lên. Để khoảng trống bốn phía cho gió nóng mang đi hơi ẩm trong lều Kiểm tra qua toàn bộ trang bị vẫn còn ủng vân Diệp thở phào nhẹ nhõm máy định vị thì y sớm không hy vọng gì thứ càng tinh xảo càng dễ bị hỏng đó là kiến thức phổ thông la bàn vẫn ngoan cố chỉ về phía bắc lấy thước xác định vị trí giao tuyến trên bản đồ y kinh ngạc phát hiện vị trí của mình không thay đổi gì so với trước cả điều này sao có thể chẳng lẽ la bàn hỏng rồi sau khi quan sát cây cối vân diệp phủ nhận suy nghĩ này nhưng y nghĩ nát ớt không ra cái điện thoại công năng cực mạnh không có chút tín hiệu nào nhìn núi xa xa trừ cây cối đây chẳng phải sa mạc hoang vu a chẳng lẽ lỗ run không thay đổi vị trí nhưng thay đổi thời gian vân diệp vùi đầu giữa hai gối lòng bấn loạn hai chữ xuyên việt xưa nay y vốn cho rằng chỉ là từ ngữ do tiểu thuyết ra sáng tạo ra giờ xảy ra trên người mình rồi Vân Diệp luôn cho rằng mình là người quyến luyến gia đình Mẹ y Vợ y Con y tạo nên thành lũy vững chãi nhất trong lòng Nếu chỉ là rắc rối về khoảng cách Y không coi đó là khoảng cách Dù có ở trên sao Hỏa, Y cũng sẽ bắt đám người hành tinh đó đưa mình về nhà Nhưng hiện giờ không phải là khoảng cách mà là thời gian Tây Bắc, Không Nói chính xác phải là khu rừng vùng lũng vốn đã biến mất sau thời đường. Khí hậu thay đổi kịch liệt. Nhân khẩu bành trường khủng khiếp tạo thành đại họa sinh thái. Là người lũng, Vân Diệp càng hiểu hơn ai hết màu xanh ngút ngàn trước mắt này đại biểu cho điều gì. Lũng vùng cam túc. Hiện giờ là thời đường hay là hán thậm chí là tần ngàn vạn lần đừng phải nam bắc triều. Mình chỉ là một nhân vật nhỏ. Không gánh nổi trách nhiệm quá lớn. Vân Diệp lẩm bẩm những lời không ra đầu ra cuối. Không khí thuần khiết. Cảnh sắc mỹ lệ. Đến ngay cả con thỏ bên cạnh cũng lương thiện. Nấp ở bóng sâm bên cạnh Vân Diệp an ủi y. Suối chảy ào ào mang theo vết máu đỏ sẩm Vân Diệp hai mắt tỏa sáng nhìn con thỏ béo mút y đói ngấu rồi. Vân Diệp nhồm nhòm nhai thịt thỏ. thi thoảng mỡ lại chảy theo khóe miệng. Đống lửa trước mắt vẫn cháy rừng rực mặt trời đã xuống núi, dáng hồng bao phủ đỉnh núi, con chim lớn nhỏ bay về rừng rậm xa xa. Vân Diệp không kìm được bi thương, ôm nửa con thỏ khóc sống lên. Khí lạnh vô biên đánh thức Vân Diệp từ trong giấc mộng. Đêm qua y dường như trở về cái thế giới huyên náo kia. Vợ dịu hiền, con dương bướng, mẹ già cằn nhằn, mọi thứ cứ hiện ra trước mắt. Y lau mặt xua đi chút lưu luyến cuối cùng đường chuyên chương hay người chẳng bằng ngựa sống sót mới là điều quan trọng nhất bây giờ còn sống đã rồi mới nói tới cái khác được đống lửa lại lần nữa được nhen lên nướng lại chỗ thịt thỏ ngày hôm qua đun nước thong thả ăn từng miếng một thức ăn rất quý giá sau khi mút hết cái xương cuối cùng ý chí phân diệt cũng kiên định hơn y không thể cứ sống một mình ở vùng đất hoang này được Con người là động vật có xã hội, có các loại nhu cầu tình cảm. Nếu sống một mình, chỉ phát triển theo hướng ngược lại. Công năng ngôn ngữ thoái hóa, đầu óc thoái hóa, tứ chi lại được cường hóa. Vân Diệp không muốn làm một dã nhân. Đường ở đâu lỗ tấn đang nói, người đi nhiều ước thành đường thôi. Nhưng Vân Diệp là người đầu tiên bước lên vùng đất hoang này. Thế nên chỉ có thể tự mình mở đường. Đi được chưa đầy một sắm Vân Diệp đã thở hồng hộp. Một thiếu niên 14-15 tuổi đầu thì hy vọng có được bao nhiêu thể lực. huống hồ còn vác số trang bị ba mấy ca. Gơm. Mặc kệ nó, Vân Diệp quyết định đi dọc theo con suối thế nào nó chẳng phải tổ họp tới Hoàng Hà. Nước suối lạnh buốt làm hai chân y gần như mất đi chi giác. Trên đâu mặt trời lại nướng ra đầu nóng gian. Cỏ bên suối mọc vừa cao vừa xanh. Lướt qua má giống như từng thanh đao nhỏ Để lại những vệt hồng mờ mờ trên má y Chợt nóng Chợt lạnh Con người ta cảm là do thế đấy Vân Diệp thấy phía trước có khoảng đất rộng chừng hai mẫu Vội vàng đi nhanh tới Thình lình một bóng đen nhào bổ tới Kinh hồn bạt viết Theo bản năng ném luôn cây sẻng về phía bóng đen Chỉ nghe phập một cái Con sơn dương màu xám kêu thảm rồi ngã xuống suối. Nước bắn lên làm ướt toàn thân. Con sơn dương ra sức vùng vấy đứng dậy. Chừng một cái chân đã bị sẻng làm gãy. Vừa đứng dậy lại ngã xuống. Nhìn dáng vẻ đau đớn của nó. Vân Diệp đành phải dơ xẻng lên. Miếng thịt thỏ ăn ban sáng đã tiêu hóa sạch rồi. Bụng sôi hùng ụt. Thiếu niên ăn cục vốn nhà mà vân diệp quay trở lại cách độ tuổi lừng chừng đó y cảm khái nửa ngày trời lấy dao bắt đầu xẻo thịt con sơn dương đáng thương nội tạng chỉ để lại tim còn lại vùi sâu trong cát nhớ lại tài nấu nướng của vân diệp nhờ nỗ lực không mệt mỏi của vợ mà tiến bộ thần túc ăn một bữa thịt dê nướng no nê dư vị còn bồi hồi trong miệng số thịt còn lại y dùng cỏ khô hun kỹ Ai mà ngờ được thứ cỏ thường thấy ở vùng Tây Bắc là nguyên liệu hun thịt dây tuyệt hảo chứ. Vân Diệp lần nữa tự hào về năng lực xã giao của mình. Lần đầu tiên ăn món thịt dê nướng của ông già người du thiếu chút nữa nuốt luôn cả lưới. Tốn một bộ dao hiếm có. Lại thêm làm việc miễn phí cả tuần mới moi được phương pháp bí truyền trong miệng ông già. Cái quan trọng nhất nhất nhất lại chính là thứ cỏ dại mọc đầy giấy này đây. Vì chuyện đó là ông già thiếu chút nữa trở mặt với y Tuy nói lấy thịt đem hôn thì mất giá quá Nhưng thời tiết đầu hè mà không xử lý thế này mấy tiếng sau sẽ gọi hết rồi nhặn trên thế giới tới Lòng cảm tạ con dê xong, mặt quần áo được phơi khô, vân diệp lại bước lên con đường tìm xã hội loài người Xem tại Dòng suối dưới chân rẽ sang hướng đông Trên đời này đại khái 99% dòng suối đều như thế Vân Diệp đi theo dòng suối ba ngày. Trừ cây càng ngày càng ít thì cỏ cũng càng ngày càng thưa. Thành phố trên bản đồ không thấy bóng dáng đâu. Tại phóng mắt nhìn tới. Cả vùng thung lũng không thấy bóng người. Cỏ xanh biếc trải khắp nơi. Thi thoảng lại vù một tiếng có con chim nhỏ bay vọt lên không. Từng đoàn ngựa hoang chạy. Hí trên thảm cỏ. Bầm ngựa màu hạt sẽ được ánh mặt trời chiếu thành vạn tia kim ngân. Dây vàng cúi đầu ăn cỏ, một lát lại nghện cổ nhìn ra xa. Mấy con gà hoang chẳng thèm che giấu gì cứ vỗ cánh phành phạt trong bụi cỏ. Gió mang theo hương thơm của cỏ, không khí đầy hơi thở sinh mệnh, đại tự nhiên thật là mỹ lệ. Nhưng Vân Diệp thì sụp đổ hoàn toàn rồi. Cái cảnh tượng gì thế này? Nhà cao tầng san sát của tôi đâu? xe hơi ầm ầm đâu ốm khói công nghiệp nghi ngút đâu tòa nhà thành ủy tràn ngập hơi thở hiện đại bị người ta thóa mã đâu rồi tấm áp phích người mẫu mình yêu thích bị kéo đi đâu mất rồi đám người mà mình ghét bỏ đâu rồi cái thành phố huyên náo làm minh chết đâu rồi cái đống rác chất cao như núi đâu mất rồi người thân của mình bọn họ ở đâu rồi đừng bỏ tôi lại một mình vân diệt nằm ngửa trên bãi cổ mềm nước mắt tuồn trào như đây vỡ chỉ qua một giấc mơ mà thương hải biến tang điền Hy vọng giữ dưới đáy lòng mấy ngày qua đã hoàn toàn tan vỡ Y cảm thấy sống đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi Một đám mây màu lớn bay qua Bầu trời tối đi Thì ra là mây mưa Vân Diệp cười thảm Cất quần áo hay không có liên quan gì tới mình Mưa hay không còn ảnh hưởng gì tới mình nữa Rốt cuộc mưa vẫn đổ xuống Không tỏ Vân Diệp thấy ông trời cũng đang thương cho bản thân Mình thật quá đáng thương một luồng hơi ấm truyền tới bên tai Làm lòng Vân Diệp đầy cảm động Là ai đang an ủi mình và định nói một tiếng cảm ơn Nhưng quay đầu sang thấy một cái miệng đỏ lòng với hàm răng trắng ăn đang nhắm yết hầu mình mà cắn Vân Diệp nhanh như chớp nhét cái sẻng trong tay vào cái miệng đó Chỉ nghe rắc một tiếng Hàm răng trắng ở cắn vào cái sẻng Vân Diệp thừa cơ lật đật bò dậy Nắm chặt cây sẻng ấm về phía trước Con sói rú lên Máu tới phun sối xả Lúc này Vân Diệp mới phát hiện trước mặt chẳng ngờ là một con sói Cái miệng rồng ngoát của nó đã bị cây sẻng xé toan Tầm rớt xuống Đối diện với loài áp thú thế này Không giết chết nó hoàn toàn là gây chuyện cho bản thân Y cuống cuồng hương sẻng chém xuống cổ con sói Đầu sói tức thì lìa khỏi cơ thể Chỉ dính lại chút xa với cổ. Cơ thể con sói co giật trên mặt đất. Chuyện từ lúc xảy ra cho tới lúc kết thúc chỉ hai mấy giấy ngắn ngủi. Vân Diệp lại thấy như áp chiến với con sói cả thế kỷ rồi. Tim vẫn đập thình thịch Cổ họng như có lửa. Đau rát. Đây rõ không phải là con sói đơn độc. Bộ lông bóng mượt chứng tỏ dinh dưỡng của nó rất tốt. Chỉ có bầy sói mới hô nó dinh dưỡng tốt như vậy. Vân Diệp có kinh nghiệm gặp bầy sói rồi Không một chút do dự Y xoay người chạy về phía bầy ngựa trên thảo nguyên Y chưa chạy nổi 300 mét Đã nghe thấy mấy tiếng sói chu thê lương đằng sau Vân Diệp tăng tốc. Lúc này Y hoàn toàn quên cả đau thương Chẳng lẽ ý nghĩa của sinh mệnh chính là Ở lúc chạy trốn trời minh mông Đất bao la Bầu trời như mái nhà chụp lấy bốn phía Vân Diệp cô độc theo bầy ngựa chạy trên thảo nguyên May mà vùng cỏ này không rộng. Nếu không chạy tới chết luôn. Bầy ngựa tựa hồ cũng không nỡ rời chỗ cỏ non tươi tốt này. Đã năm ngày rồi vẫn không có dấu hiệu rời đi. Vân Diệp không dám rời tập thể này. Đằng xa đàn sói vẫn đang lờn vẩn quanh đó. Nếu chẳng phải ngựa đầu đàn quá hùng dũng chúng sớm bao vây thịt sạc rồi. Vân Diệp luôn có ý đồ bắt một con ngựa hoang thay cho công cụ chạy bộ nhưng trừ bộ mặt thất vọng ra chỉ chẳng có thu hoạch gì cách thừng bắt ngựa mệnh bằng cỏ đã đứt thành bốn năm đoạn con ngựa đáng chết kia rằng đức thằng bỏ chạy rồi còn tỏ thái độ khinh bỉ rõ ràng với suy nghĩ không biết tự lượng sức mình của vân diệp không bắt được ngựa y đành dựa vào hai chân lưu lãng trên đồng hoang cùng đàn ngựa thể lực suy giảm dữ dội hai chân nhún ra vân diệp biết đây là hậu quả ba ngày không được bổ sung muối Nếu vẫn không tìm được mối ăn, cánh đồng hoang này chính là chỗ vùi thây của mình. Bầy sói từ hai ba con đã dần dần thành bảy tám con. Đàn ngựa đã không thể bảo vệ được bản thân nữa. Y có nhận thức rất rõ ràng. Một khi bầy sói bắt đầu tấn công, mình không còn năng lực bỏ chạy. Đám sói kia sẽ không ngại sơi món điểm tâm ngon lành này. Chương ba, Có tù có tán đàn ngựa bắt đầu hỗn loạn. Một con ngựa non bị sói cắn đùi sau kêu lên thảm thiết. Tất cả đám ngựa liền di chuyển. Lúc này một tiếng ngựa khí cao vút khiến đàn ngựa an tính lại. Con ngựa đầu đàn màu đỏ ao lao vào đàn sói như chớp giật. Hai cái vó to đùng của nó đạp vào người hung thủ. Những con sói khác cũng tấn công bầy sói. Bầy sói hiển nhiên quá khinh địch. Thấy ba con sói bị dẫm nát dưới vó ngựa liên quay người bỏ chạy vào sâu trong hoang nguyên. Đàn ngựa không buông tha. Khoảnh khắc cả chiến trường rộng lớn chỉ còn Vân Diệp đứng thổn mặt ra. Đầu vẫn do dự có nên chạy theo không con sói bị nơ gơ. U. Vinh. Quy. Quy. a Đạp chết trông rất thảm hại. Khiến cho Vân Diệp chỉ xẻo được hai cái chân sói hơi hoàn chỉnh trên ba con sói. Quay lại không thấy đàn sói đâu. Đám ngựa cũng chẳng còn tung tích. Vân Diệp hướng về phía đàn ngựa truy đuổi nói một câu trân trọng rồi đi về hướng đông. Y biết rõ ở nơi đó có một con sông lớn đang đợi mình. Vân Diệp nghe thấy tiếng động từ con sông lớn kia, dòng nước cuồn cuộn chảy về đông chưa bao giờ ngơi nhỉ. Hoàng Hà nhìn thấy nó một cảm giác thân thiết đột nhiên sinh ra cứ như một người bạn cũ. Ở thời khắc mà thành phố không còn, người thân không còn, sự xuất hiện của Hoàng Hà cho Vân Diệp một chút an ủi. Con sông lớn sóng cuộn ầm ầm, sông nước lại trong vắt, giống như ngọc chảy. Xem tải lại nhìn thấy đàn ngựa kia rồi. Con đầu đàn thản nhiên như không uống nước bên cạnh Vân Diệp. Trong mắt nó, người cũng như dê vậy chẳng có sự uy hiếp nào. Cũng phải, biểu hiện mấy ngày qua của Vân Diệp chẳng bằng con dê. Trừ tăng thêm chút trò cười cho đàn ngựa thì không có chút nguy hiểm nào. Con ngựa đầu đàn uống no nước rồi đi tới tảng đá bên cạnh. Thè lưới ra liếp chem chép con ngựa biến thái này. Có cần luyện lưới như vậy không không đúng. Vân Diệp tròn tỉnh. Ngựa cũng là sinh vật. Bọn chúng cũng cần khoáng chất. Đặc biệt là mũi. Vân Diệp vội vàng chạy tới thè lưới ra khẽ liếm lên tảng đá. Phì phì phì nhổ vội ra. Vừa đắng vừa chát. Lại vừa mặt. Đây là cái quái gì con ngựa đầu đàn bất mãn nhìn y Tiếp tục thè lưới liếm ngon lành Đây là mối tự nhiên tạp chất quá nhiều không dùng trực tiếp được Dùng sẻng cạo lấy mấy hạt tinh thể màu đen Cẩn thận nhiên thành bột Cho vào bát y lúc dùng nước hóa tan Lấy khẩu trang phòng bụi đặt lên miệng sung Đổ nước vào bên trong Nước trong sung trong hơn một chút Đem khẩu trang đi giặt Gấp lại cho dày làm lại lần nữa. Lúc này nước trong sung đã thành trong suốt. Vân Diệp đổ nước lên một tảng đá nhắn thín. Nước vừa mới chạm vào bị tảng đá nóng giấy do nung dưới mặt trời làm bay hơi hết. Trên tảng đá để lại lớp bột màu trắng. Thử nếm một cái, mang vị muối ăn thuần khiết. Từ trưa cho tới khi mặt trời lặn, Vân Diệp thu thập được chừng 3 cân muối, thế là đủ cho y ăn vài tháng rồi. Mặt trời ngả về Tây. Vân Diệp đốt lửa lên Đem chân sói hôn khói mấy ngày qua đặt lên nướng Chẳng bao lâu mùi thịt nướng lan tỏa khắp bãi sông Rắc thêm ít muối vào Với Vân Diệp mà nói thì đây là món ngon không gì sánh bằng Ước không dám dùng nữa Phải để lại vào thời khắc quan trọng Do dự mãi mới lấy củ khoai tây vùi dưới đống lửa Suốt ngày ăn thịt là khảo nghiệm lớn với cơ thể của y Nhìn bên sông mọc tràn cây bổ công anh. Vân Diệp mừng khôn xiết. Đây là thứ cây thanh nhiệt giải độc cực tốt. Nhổ mấy cây rửa sạch định dùng để ăn. Có lẽ vì mùi thơm của thịt nướng quá mạnh làm đàn ngựa bên cạnh cứ mở to mắt nhìn Vân Diệp tựa hồ rất muốn ăn. Nhưng sợ lửa cho nên không dám tới. Con đầu đàn tất nhiên không sợ gì cả. Phe phẩy đuôi đi lại. Vân Diệp nhìn là hiểu nó muốn tới thu phi bảo cây đây. Ai bảo thời gian qua y dựa vào đàn ngựa bảo vệ chứ. Làm thằng đàn em phải có giác ngộ của thằng đàn em. Đợi miếng thịt nguội rồi vội đặt lên một cái lá cây dâng cho ngựa đại ca. Ngựa đại ca hít hít, áng chừng là khá hài lòng với vị muối, làm vài cách là hết bay. Vân Diệp hoài nghi không biết mình có nhìn lầm hay không. Vì mắt nó lộ vẻ hưởng thụ. Ăn xong rồi nó còn nhìn Vân Diệp trầm chằm. Hít cách. Vân Diệp đành phải tiếp tục nướng thịt. Sau khi ăn tới bốn lần chắc nó thấy thịt sói chẳng qua chỉ đến thế mới khịt mũi quay về đàn nữa tiếp tục làm vua. Vân Diệp cẩn thận mới cho. Khoai tây dưới đó nướng vừa mềm vừa thơm. Bóc vỏ cắn một miếng lớn. Vì ngọt mà nóng giấy của hạnh phúc đó khiến ý thiếu chút nữa rơi lệ. Nằm ở trong túi ngủ. Dưới chân là các sông sút sút, Còn tiếng sông lớn chảy đằng xa. Bên kia thì khỏi kể. Đàn ngựa đua nhau đánh sắm liên hồi. Cái mặt dài ngoằng làm ra vẻ vô tội nhởn nhơ như không. Nhìn trăng đầy trời, giải ngân hà vắt qua không trung giống như kim cương đính trên tấm lụa đen chớp chớp mắt với y. Bà xã luôn khao khát có một viên kim cương. Y cũng hứa phát đạt rồi tặng vợ một viên kim cương. Giờ không thể thực hiện được nữa rồi. Vân Diệp lấy từ trong lòng ra một cái kẹp tóc. Ánh lửa phản xạ trên đó chiếu ra màu vàng quất Đó là món đồ trang sức làm bằng tay mà y nhờ người bạn làm riêng cho vợ Lấy bạc trắng làm không Lấy hoàng ngọc tô điểm Kẹp tóc làm thành hình bông hoa sen Tuy không đáng tiền Nhưng hơn ở chỗ khác biệt Vốn là quà sinh nhật cho vợ Vì cứu hai người nước ngoài mất tích mà món quà này không thể đem tặng được nữa vân diệp nắm chặt kẹp tóc tim co giật đau đớn từng cơn ông trời ông lấy đi mọi thứ của tôi rồi bên sông đá lởm chởm vân diệp đi vẫn rất vững ngay đêm qua y thể không nhu nhược nữa vợ con cất ở trong lòng ấm áp cả ngực y muốn đem cả nhà sông pha thế giới chưa rõ là tin rằng chỉ cần không phải ở thế giới hoang dã dựa vào đôi tay khéo léo của mình An ra ở đây cũng chẳng phải là chuyện khó Y không sợ mãnh thú gì nữa tình cảm chẳng thể tồi tệ hơn được Rời đàn ngựa một mình sinh tồn ở hoang nguyên Vân Diệp coi đó là bước đầu tiên sinh hoạt ở nơi này Chân đi trên cát vàng để lại dấu sâu hóm Phía sau có một con ngựa con tập tính theo sát Đó là con ngựa bị thương bị đàn ngựa bỏ rơi sói đã cắn nát thịt chân sau Dưới ánh mặt trời bắt đầu thối giữa rồi Sáng sớm đàn ngựa tới thảo nguyên ăn cỏ Để lại nó một mình bên sông đợi chết Vân Diệp rửa sạch vết thương cho nó Dùng thuốc bột quý giá đắp lên vết thương Tin rằng không cần mấy ngày vết thương sẽ phục hồi Vân Diệp coi đây là báo đáp cuối cùng của y với đàn ngựa Sau đó vấy tay tạm biệt nó Bước lên con đường tìm kiếm xã hội loài người Không biết vì sao con ngựa gắng gượng đứng dậy, nhìn phương hướng đàn ngựa một cái rồi gian nan đi về phía Vân Diệp. Vân Diệp nghe thấy tiếng bước chân con ngựa nhưng không quay lại, chỉ đi chậm hơn. Vân Diệp rừng con ngựa rừng, Vân Diệp đi con ngựa đi. Cứ đi đi rừng rừng như thế, một người một ngựa đi bên dòng sông dài, rất thú vị. Ánh mặt trời buổi trưa trở nên mãnh liệt. Mồ hôi ướt đấm áo. Vân Diệp tìm một bóng cây. Đó là cây hòe cực lớn, cành cây khúc khuỷu bao phủ nửa mẫu Dưới cây còn có cỏ xanh, là một nơi nghỉ chưa rất tốt. Vân Diệp ngồi phịch xuống một cành cây nhô ra, cởi áo, sảng khoái uống từng ngụm nước lớn, cái nóng tan biến sạch. Vừa định chợp mắt chốc lát thì con ngựa nhỏ đi tới, dùng đầu rủi đi rủi lại, xem chừng muốn uống nước. Vân Diệp lấy sung ra đổ đầy nước vào, con ngựa chẳng khách khí cúi đầu uống thỏa thích. Vân Diệp đặt ba lô xuống. Kiểm tra vết thương của nó. Còn may vết thương không loét, Chẳng biết là do thuốc kỳ diệu hay là do thể chất của con ngựa tốt mà vết thương đắp phủ một lớp màng. Chẳng trách nó có thể đi theo lâu như thế. Vân Diệp gối đầu lên ba lô. Miệng gặm miếng thịt sói còn lại. Lương thực không còn nhiều nữa. Tiết kiệm được thì phải tiết kiệm. Con ngựa nhỏ nằm bên cạnh Vân Diệp. Miệng nhai ít cỏ xanh mà Vân Diệp cắt được Đường chuyên chương 4 Đây là năm trinh quan Mày cứ theo tao như vậy à Tao còn chưa biết đi đâu đây này Xui cho mày rồi Mày biết không đi theo một đại ca không có tiền đồ Thì tao nói trước Theo tao không được hối hận Lão trời già vô duyên vô cớ ném tao ở đồng hoang cho tự sinh tự diệt Ông mày đây hiện giờ chấp nhận rồi Hai chúng ta phải sống cho ra sống ở cõi đời này Sau này ăn cho ngon uống cho đắt. Sẽ tới lúc mày được hưởng phúc. Sau này mày tên là Vượng Tài nhé. Mang tới tài vận cuồn cuộn cho hai ta. Mày thấy sao? Cái tên này ngầu quá. Không có trình độ nhất định không đặt được đâu. Đừng có phun nước bọt Dù sao tao cực thích cái tên này. Mày nhìn mày xem. Toàn thân đều là bùn. Không gọi tên như thế cũng buồn. Vân Diệp cứ lại nhạc lại nhảy, Vượng Tài nhắm mắt nghe, chẳng bao lâu dòng y nhỏ dần nhỏ dần, không nghe thấy nữa. Một loạt tiếng vó ngựa dồn dập đánh thức Vân Diệp. Y chở mình bỏ dậy. Kinh hãi nhìn về phía khu rừng rậm rạp mé phải. Âm thanh truyền ra từ nơi đó. Vượng Tài cũng đứng dậy, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh, vấy đuôi không khí không nhúc nhích là hai con ngựa tiếng vó ngựa gấp gáp mà có quy luật đấy không phải là tiếng ngựa hoang chạy. Vân Diệp chỉ thấy máu dồn lên đầu, cầm sẻng chạy về phía cánh rừng, chém văng cò dại, chặt gây bờ bụi, khiến vô so chim chóc kinh hoàng, vượng tài cách rất xa, không biết chủ nhân kiêm đại ca của mình lên cơn gì. đợi tới khi Vân Diệp thở hồng hộc chém nát bụi cây cuối cùng thì tiếng vó ngựa dần đi xa. Nhìn con đường đất vàng dần lắng bụi. Vân Diệp cười lớn. Nước mắt và nước mũi chảy dài trên khuôn mặt đầy bụi. Y chẳng bận tâm. Gục xuống mặt đất khóc nức nở. Đó là dấu vết của nhân loại văn minh. Nó vốn lượng hướng về phương xa. Song hành với Hoàng Hà. Vân Diệp đoán chắc đây là con đường nối với Lan Châu. Vừa rồi hai người cổ cưới ngựa chạy qua. Vân Diệp thấy là lạ. Y thấy rất nhiều người cổ đại rồi Nhưng đó là xác ướp với gương thi Ánh mặt trời buổi chiều chiếu lên con đường cổ không người Trông tính mịt mà thê lương Nói với Vân Diệp mà nói là con đường thông tới nơi chưa rõ Có thể là thiên đường Có thể là địa ngục Vân Diệp nhìn thấy dấu vết con người Lúc này lại sắp quay về xã hội Nhưng Y lại do dự Thiên đường hay địa ngục đi vào con đường nào đây ở cái thế giới là chỉ là một người không tồn tại. Giống như ném một hòn đá vào trong ao. gợn sóng có thế nhấn chìm nó không cách không biết luôn đáng sợ. Với người không biết gì thế giới là sinh ra sợ hãi vô cùng. Mồ hôi nhỏ tong tong từ chán sống. Vượng tài thò đầu tới. Dùng lưới liếm đi mồ hôi. Tựa hồ đang an ủi. Đứng ở bên sông tỉ mỉ dùng nước rửa sạch vết bẩn trên người quần áo rách bươm rồi gần một tháng vất vả lăn lộn chỉ che được thân mà thôi xong vẫn giặc sạch sẽ buộc ở bên người may mà ba lô làm bằng da trâu không bị tổn hại gì thấy người vượng tài đầy bùn y thuận tiện tắm cho nó luôn nước sông mát lạnh dưới lên người vương tài thích thú hí vang chậm rãi bước trên con đường đất vàng chẳng bận tâm nó dẫn tới đâu theo con đường này thế nào cũng thấy được bóng người dấu chân dấu dày dấu xe trên con đường càng lúc càng dày tin rằng cách thôn trăng thành thị ngày một gần trong lòng không còn sợ hãi nữa tới lúc đối diện cần phải can đảm lên mới được đi qua một vùng cây cỏ tiếng người huyên náo truyền tới nhìn theo hướng đó Chỉ thấy mười mấy cái xe bò vây thành vòng đỗ ở bên đường. Trên xe cắm một lá cờ. Chứ đường to tướng bay phần phật theo gió. Tim Vân Diệp thắt lại. Quả nhiên. Quay về chiều đường mà chưa biết hoàng đế là ai. Y hứng thú nhìn đám người cổ đại này. Áo dài màu lam kéo tận tới gối. Mặc quần vải bố. Cân đi giày da trâu. Tóc trên đầu tết búi cao. Dùng que gỗ cố định. Đây là trang phục của bình dân à còn mấy người khác nữa mặc giáp da. đao thắt ngang hông. Trông rất uy phong. Người cầm đầu ra một tráng hán dâu sồm Vân Diệp đứng bên nhìn trộm, nắm chặt tay đi về phía hắn. Tiểu tử người Khương, dám tới cướp xe lương đúng là to gan. Tráng hán nới xong rút phăng thanh đao sáng loáng. Muốn chém xuống. Tốt quá rồi. Là giọng quan trung quen thuộc. Vân Diệp vội lui lại, hai tay vơ loạn lên. Tiếng thiêm tây thuận miệng vọt ra. Quan trung lưu vực sông vị thủy, Thiểm Tây đại hán không buông đao, tay dừng trên không, mắt vẫn đầy hồ nghi. Đại hán cho đao vào vỏ, nhìn Vân Diệp chằm chằm khắp một lượt, nhìn xong còn đi tới người người, vết được lấy tại tê. Dư. U. Y. E nơ u, uh, Lơm! Lơm! Vượng Tài thấy tráng hán không buông tha cho Vân Diệp thì nổi sùng, há miệng ra cắn Tráng hán rung tay Tay trai vung lên như chớp tóm lấy cầm Vượng Tài Nó đau tới hí lên Tráng hán cười lớn buông tay ra Vỗ mạnh lên lưng Vượng Tài Mấy đại hán còn lại thấy thế cũng cười ha hả Vượng Tài sợ gặp người lạ, nó trốn sau lưng Vân Diệp nhòm những người này Trắng hán đứng đầu vẫn đang nhìn Vân Diệp. Quần áo trên người y đã bị gai góc cào nát bươm. Tuy nát nhưng thủ công tinh xảo. Kiểu cách cổ quái. Chất liệu tựa vải bố không phải vải bố. Tuyệt đối không phải bình thường. Lại nhìn Vân Diệp mặt mày thanh tú ra rẻ mịn màng. Hai tay nhỏ nhắn. Rõ ràng không phải con cây nhà phổ thông. Chân đi một đôi giày ra. Nhìn quái lạ xong lại rất hợp chân. Không khỏi có chút hồi hận vì sự vỗ lễ vừa rồi của mình ngữ khí hòa hoãn hơn Tại hạ từ nhỏ theo ăn sư ẩm cư trong núi sâu Không lâu trước đó ăn sư qua đời Vân diệp thủ linh cho an sư ba thắng Chỗ ở trên núi bị lỗ cuốn trôi Chỉ đành xuống núi Không ngờ gặp phải bầy sói May mà trốn thoát Liền than bộ dạng thế này Tại hạ quyết định tới trường An Còn mong quân ra cho biết cách Lan Châu bao xa. Lan Châu cách nơi này chưa tới sáu chục dặm, với sức của cậu mang theo một con ngựa bị thương phải đi hai ngày. Chư vị đại ca vận lương tới đâu hiện giờ là năm nào trong núi không biết tới năm tháng, mong được cho biết. Sư phụ hồ đồ dạy ra đồ để hồ đầu ngay cả bệ hạ đăng cơ năm ngoái cũng không biết. Nhớ ký đây. Giờ là năm trinh quan thứ hai. Còn về phần vận lương đi đâu thì đây là quân cơ. Tráng hán tỏ ra rất xem thường câu hỏi của Vân Diệp. Cứ như toàn thiên hạ đều phải biết hoàng đế lý nhị của hắn đăng cơ năm ngoái rồi. Vân Diệp chỉ thấy đầu như chúng một búa mạnh trinh quan năm thứ hai, lý thế dân. Tần vương rốt cuộc cũng ám sát huyên để lên ngôi, vậy là bị ném tới 1.300 năm trước rồi. Nghĩ tới hoàn toàn xa cách vợ con. Lòng như xé. Vân Diệp lẩm bẩm. Thích sao lại không thích bể hạ đăng cơ thiên hạ cùng vui mừng mới đúng. Vậy khóc cái gì, vui quá mà khóc. Vậy khóc thêm đi. Khóc luôn cho sư phụ của cậu ấy đường chuyên chương năm Mối quý hơn mạng đống lửa được đốt lên ánh hồng gò má của người ngồi xung quanh. Những hán tử bên cạnh Vân Diệp là phủ binh đại đường. Bọn họ thuộc về tả vũ vệ. Nhưng không phải là chiến binh. Là phủ binh. Phụ trách vận chuyển lương thảo. Quân giới và các loại đồ tiếp tế Hán tử đứng đầu tên là Trương Thành Là một đội soái quản lý 50 quân nhân cùng dân phu Trương Thành vốn là một nông phu Vụ mùa thì canh tác Khi nhàn thì luyện võ Con cháu quan trung hiếu võ thành phong tục Vì thế trong chiến dịch tiêu diệt trường Lạc Vương Ấu Dương Chém được hai cái thủ cấp Tích công thăng lên làm đội soái. Do Ấu Lương mưu phản Chỉ an vùng lũng tức thì trở nên tồi tệ. Người Khương mất đi quản thúc. Thường thường tấn công đội vận lương. Đó là nguyên nhân vì sao Trương Thành đầy cảnh giác với Vân Diệp. Đám người này đều là người tốt. Điều này Vân Diệp rất rõ. Thấy y hơi lạnh. Trương Thành lấy quần áo của Minh cho y thay. Vân Diệp 14 tuổi mặc quần áo của Trương Thành trông hết sức buồn cười. Theo đội có hai phụ nhân. Đem quần áo đi lấy kim chỉ sửa nhỏ đi cho Vân Diệp Bọn họ tới hắc phong khẩu thăm trưởng phu Trương Thành hái mắt nói nhỏ với Vân Diệp là bọn họ bụng to rồi mới quay về Nói xong còn vỗ Vân Diệp một cái Nói nhóc con thì biết gì về chuyện người lớn Vân Diệp mặt đầy ủy khuất Ta có hỏi tới à Tải ngươi cố tình nói cho ta biết đấy chứ Hai phụ nhân khúc khích cười trộm Đưa cho Vân Diệp một tấm vải trắng Vân Diệp nhìn trái ngó phải mà không hiểu ý là sao. Khố. Cứ nhận đi. Trương Thành nói rồi kéo quần áo rách nát của Vân Diệp. Trong tiếng kêu thảm của y. Người xung quanh cười rộ lên. Thoáng cách đã lấy vải bố quấn quanh hông Vân Diệp. Vân Diệp lúc này mới hiểu. Vương Tài cũng kêu hi hí, Rõ ràng là đang cười. Vân Diệp tức mình cho nó một tát. Lấy từ trong ba lô ra chỗ thịt dây không nỡ ăn. Dùng cành cây xuyên qua đặt lên lửa nướng Lúc sau mỡ thấm ra ngoài nổ lách tách Xung quanh nuốt nước bọt ưng ư Cảm giác cực thỏa mãn Bản Trương Thành kiếm tấm ván gỗ Dùng dao nhỏ thái thành miếng mỏng Lấy bánh trong tay bọn họ Chia làm hai nửa kẹp thịt vào giữa Thế là xong một cái bánh kẹp thịt ngon lành Vân Diệp hai tay đưa cho Trương Thành Trương Thành hai tay nhận lấy cái bánh Hít sâu một hơi. Mặt ngây ngất. Tiếp đó mặt nghiêm lại nói. Sau đó đưa bánh thịt cho hai phổ nhân. Hai phổ nhân thoải mái nhận lấy cúi đầu cắn từng miếng lớn. Vân Diệp cười thầm. Biết Trương Thành sợ trong thịt có độc cho nên kẹp xong cái bánh thứ hai. Không đưa cho hắn nữa. Nói xong ngoạn một miếng lớn con dê này vốn béo mập cắn phát là mỡ từ khoai miệng chạy ra thật là đã đời. Trương Thành mặt đỏ lên hay không thì không ai biết. Dù sao thì trời tối nhìn chẳng rõ. Hắn đưa tay vỗ lên đầu Vân Diệp một phát. Nói xong lấy dao của mình ra cắt thịt dê. Không thẹn là người sống bằng dao kiếm. Chớp mắt miếng thịt dê biến thành từng lát mỏng dưới dao của hắn. Trương Thành ăn nhồm nhòm. Vân Diệp thậm chí nghe thấy cả hắn rên lên khoan khoái. Không khỏi lắc đầu cười khổ. Đây mới là thịt khô kẹp. Nếu kiếm thêm ít sau Chẳng phải làm hắn bay lên trời trương thành cắn một miếng xong lại kêu lên kỳ quái Lấy miếng thịt trong bánh ra Lè lưới liếm liếm Cao mày nhìn Vân Diệp Nói xong đỉnh đánh Vân Diệp Vân Diệp ôm đầu chạy ngay Tay hắn to như cái chảo tránh được cái nào cứ tránh là hơn Chẳng qua là mối thôi mà, nhiều lắm Nói rồi Vân Diệp lấy từ trong ba lô ra một cái túi Trong túi chứa 4 năm cân muối Vân Diệp làm được từ mấy phiến đá trên đường. Mắt chương thành chố ra. Vung tay cướp lấy. Cẩn thận mở túi ra ở bên lửa nhìn bột máu bạc bạc bên trong tới thất Tê Han. Vân Diệp đi tới đầy hắn. Bên sông này có mỏ muối đào là được. Rắm thối. Lão tử biết bên sông có mỏ muối. Nhưng đó là muối độc. Không ăn được. Tiêu chảy thôi cũng mất mẹ cái mạng rồi. Chưa cần nói ăn vào toàn thân phát ban. Ta nói mối trong túi của ngươi còn tốt hơn mối quan, lấy ở đâu ra. Xem tại. Hai mắt trương thành đã đỏ kè rồi, lớn tiếng chất vấn vân diệp. Vân diệp bội phục tinh thần của người cổ xưa. Ăn mối không có gì sai. Nhưng ngay cả phút pho, Ca ly trong mối mỏ cũng dám ăn thì khác gì tự sát ăn ít kali có lẽ còn cầm cự được ăn phút pho nhiều chút thôi không tím người lại mới là lạ thời sau vân diệp thấy người ta ăn đồ bổ canxi bổ sắt chứ chả ai ăn bổ kali với phút pho trương thúc muối mỏ sao có thể ăn như thế phải nghiền ra hóa tan lọc đi rồi bay hơi cuối cùng mới kết tinh thành muối mà người ăn được giống như một số thảo dược rõ ràng là có độc Nhưng qua cách xử lý đặc thù thì không còn độc nữa. Lại có thể trị bệnh. Mối cũng thế. Vạn vật trên đời đều có tác dụng. Chỉ cần tìm được phương pháp sử dụng thì vạn vật đều có thể cho con người dùng. Làm mối chỉ là trò vặt thôi. Nhìn hai mắt Trương Thành đảo tròn. Vân Diệp biết vừa rồi nói phí cả nước bọt. Trương Thành không phải ngốc. Biết tổng kết. Biết hỏi ra trọng điểm. Mới nhất ở chuyên nghĩ con bất kể là kiếp trước hay kiếp này Người có ích với người khác Hoặc là có thể đem lại lợi ích cho người khác là dễ hòa nhập nhất Chuyện gấp của Vân Diệp hiện nay là gia nhập vào cách đại gia đình đường triều này Có được hộ tịch Thành một viên gạch của vương triều chủ nghĩa phong kiến vĩ đại này Dù sao thì nghìn năm sau mình cũng chỉ là một viên gạch Vậy làm viên gạch thời đường chẳng phải cũng thế à Trương thành mặt mày hớn hở há miệng ra rồi lại ngậm lại mặt đỏ bừng bừng nóng ruột trà tay vào nhau đi đi lại lại trước mặt vân diệp giống như con lửa già kéo cối say thân phận thấp kém đã kiềm nén kích thích muốn biết phương pháp chế muối hắn không hứa hẹn gì với vân diệp trong cách biến rác thành vàng này có quá nhiều ít lợi tuyệt đối không phải một tên tiểu đội soái như hắn có thể tham dự vân diệp là cao đồ của ẩm sĩ chỉ lộ chút tài vật đã khiến người ta kinh ngạc nếu thể hiện toàn bộ tài năng thì có học vấn cỡ nào tại hạ chỉ là một tên võ phu không xứng biết phương pháp bí truyền đó cầu công tử thương cho chúng tôi khốn khổ cho tại hạ báo với giáo ấy đại nhân chuyện này công tử ướp sẽ được triều đình biểu dương công tử hành thiện cũng sẽ được dương danh thiên hạ trương thúc mối mà mọi người ăn thế nào đường chuyên chương sáu Bỏ chút lợi nhỏ trương thành cẩn thận lấy một cái túi vải từ trong lòng ra Mở từng lớp từng lớp một Một tinh thể màu vàng đục to bằng quả đào xuất hiện trước mặt Vân Diệp nếm thử một ít Ngoài vị mặn ra còn có đủ các vị quái lạ khiến y thừa sống thiếu chết Cầm hồ lô nước Xúc miệng mấy lần cái vị quái gì kia mới nhạt đi Đây không phải là muối, đây là thuốc độc Nói xong thuận tay ném đi Vừa mới ra tay thì Trương Thanh đang nhìn chỗ muối trong tay y không chớp đã nhặt ngay lấy. Gói lại rồi nhét vào lòng. Mắt có chút thương cảm. Cười buồn chỉ mọi người xung quanh. Đại thiếu ra à. Ngày tưởng ai cũng sống ngày từ nhỏ ăn sung mặt sướng. Hai tay không phải đụng vào việc gì. Chỉ biết có học thôi sao dù là hiện giờ có gặp nạn khó khăn. Cũng có biện pháp tổ tông lưu lại. Vẫn sống khoan khoái. Nhìn công tử giang vẻ tài ba, tuấn tú lịch sự, lại hiểu đối nhân xử thế. Vài năm nữa lớn lên rồi, chuyện áo gấm cơm ngọc với công tử mà nói giống như là mọc ra trên người. Không lấy đi được, đó là số mạng. Chúng tôi thì khác, cha mẹ chỉ dạy chúng tôi kiếm ăn từ đất, chẳng dạy việc gì khác. Mối mà công tử tiện tay ném đi là tại hạ phải chém đầu hai tên phỉ tặc mới được giáo ấy đại nhân ban thương. Công tử hỏi bọn họ đi. Mấy người được trông thấy mối mấy hán tử xung quanh lắc đầu. Hai phụ nhân quấn bách cúi mặt xuống. Đây chẳng phải năm trinh quan à vì sao sống gian khổ như thế. Công tử có điều chưa biết. Thiên hạ này vừa mới thái bình mà thôi. Không phải không còn nạn binh đao nữa. Thường ngày cơm rau cũng chỉ đủ lưng lượng bụng. Mấy năm trước mối tuy quý. thi thoảng cũng kiếm được vài lạng. Nhưng mấy năm qua người đột quyết năm nào cũng xâm phạm. Cướp bóc đốt phá. Đường vận chuyển đứt rồi. muối ở Sơn Đông không chuyển tới được. Ao mối trên thảo nguyên chẳng thể lấy nổi. Tả vũ về chúc tôi chú ở Lũng đã ba năm rồi. Năm nào cũng tác chiến. Trong quân thiếu muối, Cùng giấm. Sức khỏe quân sĩ mỗi năm một đi xuống Đại tướng quân biết người đột quyết từ Diên xuyên trở về thảo nguyên Song sĩ tốt cơ thể suy nhược chỉ có thể thủ thành không thể truy kích. Nghe nói đại tướng quân nổi giận chặt gấy bảo đao thế Nhất định giết sạch người đột quyết Công tử thân mang tuyệt kỹ Một khi thi triển ra Trong quân không còn thiếu mối nữa đợi chúng tôi nghỉ ngơi dưỡng sức rồi Giết hết đột quyết không phải chuyện nói chơi Trước tiên không cần để ý lời mang tính dụ dỗ của Trương Thành Người thô hào dùng kể cũng sảng khoái đáng yêu Phương pháp thì nhất định sẽ giao ra Nhưng giao cho ai thì là học vấn lớn Cấp trên của cấp trên của Trương Thành tên Trình Sử Mạng Là con trai cả của hỗn thế ma vương trình Giảo kim danh tiếng lấy lừng Hiện là giáo ấy chiết trùng Lan Châu Là con ông cháu cha tiêu chuẩn Là người hảo sàng chú trọng nghĩa khí 18 tuổi theo cha chinh chiến xa trường Có thể xem là cực phẩm trong đám hoàn khố Thông qua hắn hiến cách làm mối cũng là một con đường cắt Quan trọng hơn trong truyền thuyết lão trình sống hơn trăm tuổi là cây trường sinh của đại đường Thôi kệ mẹ Cứ kiếm cái cây to ôm lấy đắt Vân Diệp đứng dậy nghiêm trang hành lễ với Trương Thanh và đoàn người Không phải là y muốn khoe chứ mà là thực lòng tôn kính. Bỏ đi đoạn trình đại tướng quân thế. Những lời khác khiến chấn kinh. Trinh quan thịnh thế hóa ra là như thế. Chiến tranh. Đói kém ở khắp nơi. Yêu cầu của đám trương thành cũng chỉ thấp thế thôi. Chỉ cần không cần phải đi đánh trận. Có thể ăn no bụng là đáng lấy mạng đi bù vào. Cái loại người đặt cầm bát cơm thịt lên ăn. Rồi đặt bát xuống chửi mắng quần trúc tố chất thấp như mình có tư cách gì lên mặt trước bọn họ đại thiếu ra A nực cười đám hán tử tránh hết sang một bên Trương Thành xua tay liên hồi công tử là người có tài lớn Tương lai nhất định lên triều làm quan ra trận làm tướng Có thể quen công tử là phúc phận rồi Xem ra người đọc sách có áp lực quá lớn với bọn họ Theo sử sách ghi lại thời đầu nhà đường sĩ tử thiên hạ chỉ chiếm một phần nghìn nhân khẩu mà thôi học vấn xưa nay lại không phải từ thứ bình dân có thể có được hào môn đại tộc giữ chặt nó trong nhà ở cái thời đại đa phần chưa khai hóa này người có học vẫn có địa vị xã hội cao hơn người khác một bậc hơn nữa chính những người bình thường khao khát có được tri thức tự giác nâng cao địa vị của bọn họ từ trong cách xưng hô của trương thành với vân diệp là có thể thấy rồi Từ tiểu tử thối cho tới công tử Tăng lên theo hiểu biết của hắn về Vân Diệp Lên triều làm quan Ra trận làm tướng bọn họ đúng là dám nghĩ Vân Diệp cười thầm Mình ngay cả chữ còn chưa biết hết làm cái gì Thời trinh quan này là thế giới khắp nơi đầy người tài Cách hạng mù quan trường như mình gặp phải lý nhị Phòng huyền linh Trường tôn vô kỷ thì bị người ta lừa Vẫn còn đếm tiền hộ là cách chuyện tất nhiên thương nhân chỉ là nhân sĩ hạ đẳng ngay cả lụa cũng không được mặt. ở thời đại phong kiến nhiều tiền không phải là phúc chỉ là dây béo đợi làm thịt mà thôi. vân diệp cúi đầu trầm tư hán tử xung quanh đều mong mỏi đợi quyết định của. Ý, dù sao đây là một chuyện trọng đại nghĩ chút là hiểu ngay thôi tự dưng biến ra cách chế mối ai trả coi nó như mạng sao dễ dàng nói cho người khác được đợi rất lâu mà vân diệp vẫn chưa thể tự quyết định Trương Thành thất vọng ra mặt. Biết yêu cầu của mình làm khó người ta. Căn răng định nói chuyện này bỏ qua. Không thể để vân công tử có lỗi với tổ tung. Còn chưa kịp lên tiếng đã thấy vân diệp ngẩng đầu nhìn đám người nôn nóng xung quanh. Cười bình thản. Trương Thành mừng rỡ quỳ sụp xuống thoáng cái chỉ còn mỗi vân diệp đứng, những người khác quỳ hết cả. Trương Thúc làm gì thế, mọi người muốn học thì cháu dạy là được rồi, có khó khăn mấy đâu. Trương thúc Ta vẫn thích mọi người gọi mình là tiểu tử thối Vân ca nhi Còn công tử hay thiếu gia gì đó nghe mà buồn nôn Vào lúc xui xẻo nhất gặp được các vị thúc ba huyên để là vận may của ta Nếu không sớm bị sói ăn rồi Nói cái gì tới công tử với trả thiếu gia. Nói ra rồi Không khí trở nên sôi động hơn Ai nấy xoa đầu Sờ mặt vân diệt như của báu từng khuôn mặt mạng người kính trọng tâm tình vân diệp phút chốt sáng sủa hơn nhiều bạn đang đọc truyện tại tê dơ U. ia y, e nơ U. lơ lơ trương thành sau khi được lời hứa xác thực thì nóng vội thúc giục vân diệp chế ra các loại công cụ cần thiết để làm muối không có giấy bút hắn gấp tới độ đi vòng vòng hai phụ nhân thì luống cuống hốt hoảng đám binh diệt ai lấy dầm chân đấm ngực luôn miệng oán trách sao lúc đi không mang theo giấy bút vân diệt cuống lên giữ lấy trương thành đang muốn lấy máu trên người đoạt truy thủ trong tay hắn bảo phụ binh lấy hai miếng gỗ dùng truy thủ khắc chữ lên đó cho dù ngoằn ngoèo siêu vẹo trương thành vẫn ôm trong lòng như bảo bối lấy vải bọc ký lưỡng Hai phủ binh võ trang đầy đủ mang miếng gỗ cưới ngựa chạy về phía Lan Châu đương nhiên cũng mang đi nửa số muối làm bằng chứng. Trương Thúc, ban đêm cưới ngựa nguy hiểm lắm. Chuyện này không gấp. Dù sao ta cũng nhận lời rồi. Mai đưa đi cũng không muộn. Vân Diệp chẳng hiểu sao Trương Thành lại gấp như thế. Người đột quyết lai like vào quan ải rồi. Không thể trơ mắt nhìn bọn chúng ngông cuồng. Thế nào cũng có một ngày chúng ta giết sạch bọn chúng. Cuộc sống dựa vào thố bố mà sống thêm một ngày không chịu nổi. Thố bố là cái gì ăn được à thố là dấm bố là vải tên riêng mình không dịch. Đường chuyên chương bảy. Bị coi thường một phụ binh bên cạnh lấy thố bố ra đưa cho Vân Diệp. Là tấm vải rộng bốn ngón tay. Cứng ngắc, Giống như là rong biển. Đen xì xì có mùi chua chua. Trời ạ vân diệp kêu lớn đám người này miệng cứng tới mức nào mới ăn nổi thứ thức ăn này chứ chẳng trách trương thành thấy mình phung phí muối lại tức như thế nghe mình đồng ý dạy cách làm muối mà mừng phát khóc một hán tử cứng cỏi mà khóc như đứa bé trong nôi còn không cho ai khuyên ai khuyên là đánh thôi vậy làm muối thì làm muối có thể giúp được bọn họ là chuyện tốt vân diệp ngắp một cây dài Mệt mỏi suốt một tháng qua cứ như trừ trong xương chui cả ra Dưới thân trải thảm dày Nằm gần đống lửa Nghe hai phụ nhân liếu díu cười nói sửa quần áo cho mình Cảm giác an toàn lâu chưa có bao phủ toàn thân Dựa vào vượng tài ngủ say tiếp Khi mặt trời sắp ló dạng Vân Diệp quen dậy sớm đã thức giấc Đêm qua ngủ say hoàn toàn xua đi mệt mỏi Vươn vai một cái Nghe xương khớp kêu răng rắc Xem ra còn có thể dài thêm được Nếu không chỉ cao có một mơ sáu thì út chết mất Trương Thành tựa hồ cả đêm không ngủ Đứng ở bên đường nhìn chăm chăm về hướng Lan Châu như hòn vọng phu Hai phủ nhân đang nấu cháo Thấy Vân Diệp tỉnh dậy đang vặn mình Che miệng cười trộm Vân Diệp mới phát hiện vài quấn hung tụt rồi Vội che hạ thể cười hăng hắc Phụ nhân lớn tuổi hơn lấy mấy bộ quần áo đi tới cười nói Cám ơn hai vị tỉ tỉ vất vả quá Cám ơn nữ nhân làm gì Chỉ biết có may may vá vá Đây là bổn phận của Nô Gia mà Nguồn T Sơn U Y E Nơ U Lơ Lơ Vân Diệp xem đóng y phục Khố thì nhận ra được Còn cái gì đây sao còn có cả váy nút ở đâu chỗ nào cũng thấy dài với rút. Hay là đi tất trước cái đống y phục này chính là trang phục đời đường nổi tiếng. Y phục buộc từ phải qua trái. Đây là văn minh đặc trưng người Hán. Còn mặt từ trái qua phải như Vân Diệp thì thuần túy là dấu ấm của người man mỏi. Nhìn mấy thứ này Vân Diệp phì cười ra tiếng, 1.3 tỷ dân của nước Cộng hóa sau này đều là người chưa khai hóa. Nếu như thời sơ đường người bắt được một dã nhân vô chủ, chính là người ngoại tộc thì chúc mừng ngươi. Hắn là tài sản riêng của ngươi rồi. Chẳng khác gì bắt một con lợn rừng. Nhìn là biết người hưởng phúc, ngay y phục cũng không biết mặt hưởng phúc đến thành tội rồi. Tên Trương Thành này khả năng có tâm lý thù nhà giàu. Thấy hai phụ nhân mặc y phục cho Vân Diệp, tỏ ra rất bất mãn với hạng chân tay không mó tới cuốc. Ngũ cốc chẳng phân biệt nổi này Hai phổ nhân đẩy Trương Thành đi Nhìn Vân Diệp từ trên xuống dưới Vỗ tay kêu Lúc này có tiếng huyết sáo Tiếu binh hét lớn Có kỷ binh tới chừng 20 kỷ Vừa hét xong thì tiếng vó ngựa rầm dập truyền đến Trương Thành từ cây khô bên đường nhảy xuống Tóm lấy Vân Diệp ném cho hai phổ nhân Hét to, kết trận Chỉ thấy ba mấy đại hán nhanh chóng lấy xe lương quay thành trướng ngại Khương thủ đứng trước, đao thủ phía sau. Trương Thành đứng ở giữa đội. Còn có hai đại hán đứng vòng ngoài. Mặt đất phía trước cắm mười mấy mũi tên. Chuẩn bị sẵn sàng tấn công. Hai phụ nhân kéo vân diệp chạy vào rừng. Trương Thành còn quay lại hét: Các huyên đệ, không cần nói nhảm thêm nữa. Nếu như người Khương tới, mấy chúng ta cầm cự được bao lâu thì cầm cự. Bảo vệ Vân Ca Nhi mới là hàng đầu Các huyên để chúng ta còn đang đợi mối đáy Xe lương bỏ cũng được Chỉ cần cậu ấy tới được chỗ giáo ấy đại nhân là chúng ta thắng rồi Nghe những lời này máu nó từng trận sồn lên đầu Vân diệp cầm sẻng muốn xông ra ngoài Hai phụ nhân ấm chặt y sau cây Không cho y đi Trên quan đảo bụi đất mùi mịt Chỉ thấy được bóng đen thấp thoáng cuốn tới như cuồng phong đây chính là uy lực của kỵ binh sao tim vân diệp đập dữ rồi. Tai hồ cả đi. toàn là tiếng vó ngựa. đôi tay nắm chặt xẻng cũng ướt đấm. ở chỗ sẽ có một con tuấn mã màu hạt xẻ phóng tới như ánh chớp. trên ngựa một vị trang hán mặt khôi giáp cầm trường mâu. xông tới trước trận. kéo cương trong tay. con tuấn mã hí dài. vó trước giường đứng đạp trên không mấy cái. chỉ nghe tiếng hô Hai phổ nhân buông tay. Vân Diệp bị bẻ khủyểu. Chắc là tím hết rồi. Đau chết người. Ngồi mệt xuống đất. Thấy hai phổ nhân cuống quýt đi giày cho mình. Vân Diệp tức thì đỏ mặt tía tai. Mất mặt quả thể. Không ngờ chạy mất giày. Trong lòng đầy phấn nộ với vị giáo ấy. Không gây ra đồng tính lớn như thế thì chết à. Trương Thành lật đật chạy tới chỗ giáo ấy thì thầm giải thích gì đó còn chỉ trỏ về phía Vân Diệp. Cái mặt rất thô bì. Sửa lại y phục. Vân Diệp chắp tay làm động tác tự thấy vô cùng văn nhã với giáo ấy đại nhân. Viên giáo ấy đó nhìn chằm chằm. Nhìn tới mức khiến toàn thân Vân Diệp thiếu tự nhiên. Cho rằng mình ăn mặc có gì không ổn. Đang do dự có nên bảo người xem lại không. Vừa rồi vội quá khó tránh khỏi có sơ suất, Nhưng chỉ thấy giáo ấy kia rất vô lý chỉ mình hỏi Trương Thành. Bị người ta xem thường rồi Vân Diệp lòng giá lạnh Trăm ngàn năm qua Bất kể thời thế biến đổi thế nào Dù có bị ném lên sao hỏa Tính khí của đám làm quan vẫn ý như cũ Tự cho mình là đúng Tự nghĩ mình thông minh Cái thứ này chẳng lẽ cũng di truyền thái độ của viên giáo ấy Làm Vân Diệp mất đi hứng thú làm bất kỳ chuyện gì Bỏ đi Mình vốn chỉ là một tấm bèo trong cõi đời này Quản chuyện vụn vặt làm gì nghĩ tới đó lấy ba lô trên lưng vượng tài xuống. Chia bản thân một chút. Chỗ còn lại đặt vào tay phổ nhân đang run lẩy bẩy. Vác ba lô dắt vượng tài đi ra ngoài. Trương Thành đang lăn lộn dưới đất né đòn. Thấy Vân Diệp muốn đi. Bò tới ôm lấy hai chân Vân Diệp. Khóc tới nước mắt nước mũi đầm điệp. Giống lên với tên giáo ấy. Nhìn Trương Thành dưới chân. Lửa giận trong lòng vân diệt không khống chế được nữa Đá hắn ra sải bước tới chỗ viên giáo ấy Nói xong lạnh lùng nhìn hắn Viên giáo ấy bình tĩnh lại Trầm rãi nói Nếu như cách này mà thành Không chỉ trong quân không thiếu muối nữa Dẹp loạn người khương cũng có thể Thậm chí đem muốn bán cho thổ cốc hồn Bọn họ và thổ phồn đánh nhau cũng chỉ vì muối và thôi Như thế có thể khiến họ thành phiên dậu của đại đường ta. Vì thế đêm khuya ta rời thành. Chạy nhanh tới đây. Nhưng gặp một thằng nhóc. Bản giáo ấy sao mà không dẫn trương thành báo láo quân tình tội không thể tha. Chỉ hy vọng đại tướng quân thấy ta xử phạt hắn rồi có thể tha cho hắn tội chết. Ngươi còn dám mạnh miệng. Đường chuyên chương 8. Trình sử mặt mắt vân diệt bớt lạnh. Tên này tuy đáng rét. Nhưng lòng dạ không xấu Biết bảo vệ thủ hạ Xuất thân nhà tướng cũng không thiếu thủ đoạn Nhưng thái độ không coi ai ra gì của hắn khiến Vân Diệp cực kỳ khó chịu Trương Thành có ăn với ta Ngươi đánh thúc ấy bất kể vì nguyên nhân gì cũng không thể khiến ta nguôi giận Ta đánh cược với ngươi Nếu không lấy được muối Vân Diệp dâng đầu lên Nếu như ta lấy được Ngươi để Trương Thành đánh ngươi một trận không được đánh trả Viên giáo uy ngớ ra một lúc rồi nói dứt khoát Vân Diệp cười ha hà, Không thèm để ý tới bộ mặt đáng ghét đó Xoay người đi tới bên Trương Thành Kiểm tra qua thấy hắn không có gì đáng ngại liền yên tâm Trương Thành mặt thâm tím còn nhe răng cười với y Cái ta cần đâu nửa canh giờ là có Vì sao vậy Đất lũng không thiếu muối Mỏ muối không khó tìm Các ngươi chưa bao giờ nghĩ cách lấy muối ăn từ trong đó à Muối mỏ có độc Rắn độc cũng có cách giải độc Chẳng lẽ không giải được độc của muối mỏ Chẳng lẽ cho binh sĩ ăn muối một lần rồi giải độc một lần Vân Diệp nghe thấy đáp án này thiếu chút nữa té ngã Dùng ánh mắt nhìn thẳng ngốc nhìn viên giáo ấy oai phong Quyết định không cùng hắn tham khảo vấn đề xin liếu tới khoa học nữa khác gì làm tổn thương bản thân xe ngựa đã tới vật tư rất phong phú trừ sàng chế muối còn có chùi sắt xích sắt vải than thùng nồi thậm chí có cả năm bộ máy mài cầm tay kiểm tra kỹ lưỡng xong vật dụng cần thiết không thiếu gì vân diệp quay sang nhìn giáo ấy cười tủm tỉm viên giáo ấy ngăn cản đám thuộc hạ nổi giận Chắp tay nói. Đi dọc theo sông chưa tới năm dặm liền có một mỏ muối. Trình giáo ấy mang theo 300 người. Ai nấy đều là tráng hán vàng vỡ. Đường khó đi. Xe lớn không qua được. Mỗi người vác một phần vật tư mang đi. Vân Diệp và hai phụ nhân dẫn vượng tài đi ở giữa. Chưa tới một cánh giờ liền tới chỗ lấy muối. Trình giáo ấy hạ lệnh một tiếng. Mảnh đất bằng phẳng rộng hai mẫu được dọn ra. Bố trí doanh trại Sắp đặt khí giới xong liền nhìn Vân Diệp Giáo ấy đại nhân thần lực kinh người Hay là lấy cho một ít mối được không sức lao động thế này Vân Diệp thấy không dùng thật tiếc Trình giáo ấy nén giận cầm chùy sắt lên vung hai phát Một cuộc mối lớn lăn xuống Nhìn cho kỹ quá trình ta chỉ làm một lần Vân Diệp không thèm để ý tới ánh mắt xếp người của đám binh sĩ Lấy búa nhỏ cẩn thận đập muối mỏ ra thành hạt nhỏ. Ước chừng 10 cân. Gọi Trương Thành tới. Cho muối mỏ vào trong máy xay. Trương Thành dùng tay xay máy. Bột phấn màu nâu từ trong máy mài đá từ từ tràn ra. Vân diệp cho vào trong thùng. Thêm nước. Dùng gậy gỗ quấy đều cho tan hết. Đợi dung dịch bão hòa. liền đổ vào một thùng gỗ đã bọc hai lớp vải. Không bao lâu trên vải toàn là cặn màu đen Bỏ vải đi Màu nâu trong thùng nhạt hơn Nhưng tạp chất vẫn còn rất nhiều Lại tiếp tục lọc qua một thùng bốn lớp vải Để lại chất lòng màu hồng nhạt Vân Diệp tính tạp chất vậy là đã sạch Nên tẩy độc rồi Lấy một cái phếu thật lớn Bảo Trương Thành nghiền nhỏ than Trương Thành còn chưa làm thì trình giáo ấy đã nghiền than trước rồi Đoán chừng màu sắc chất lòng biến đổi cho hắn thêm niềm tin Vân Diệp lấy bốn lớp vải bọc lấy than cho vào phếu Chèn thật chặt Kiếm cách không cố định phiếu ở đó Đổ dung dịch vào Chẳng bao lâu chất lòng màu xanh nhạt từ từ chảy ra Lấy thử một ít Không tệ Chỉ có vì mặn Không có vì chát Trong quá trình này tuy tổn thất ít muối Nhưng có thể đảm bảo muối đun lên chắc chắn ăn được Dựng bếp cho muối vào đun, lúc này mới đứng dậy, lưng mỏi nhừ, làm muối chẳng dễ dàng. Có được không trình giáo ấy nhìn nồi bốc khói run run hỏi. Vân Diệp giờ hiểu mối ở đại đường lợi nhuận đáng sợ thế nào. Người xưa nói: Mang ngọc thành tội, nếu không truyền ra, cái thành hỏa hàng đầu. Con người không nên quá tham. Hiện giờ không cần lo nữa, không khéo còn được thưởng. Trình giáo uy lúc này e rằng đã quên chuyện phải ăn đòn. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chấm cơ. O mơ có thể được không trừ được độc sao mối đun ra còn tốt hơn cả mối ta ăn, không khác gì mối thanh cả. Trình giáo ấy run run. Mối thanh không phải là để ăn. Mỗi ngày dùng một tẹo để xúc miệng. Ít nhất phải 500 đồng một cân. Nhà hắn cũng tính là nhà phú hào rồi. Mà muối thanh chỉ có mấy chủ nhân là được dùng. Hơi nước trong nồi dần bay hơi hết. Dưới đáy để lại lớp màu xanh. Bỏ củi đi hạ nồi xuống. Vân Diệp cạo một ít cho vào miệng. Không đợi Trương Thành nếm thử. Trình giáo ấy lấy móng tay cạo một miếng muối lớn cho vào miệng. Dù mặt tới méo mặt cũng không nỡ nhổ ra. Những quân sĩ khác thấy phương pháp này có hiệu quả ụt tới vách muối như ông. Không dùng búa mà vung đao chém. Trương Thành càng điên cuồng. Trình giáo ấy định nói chuyện với Vân Diệp. Nhưng thấy y liếc xéo mình. Thầm nhủ. Tên tiểu tử này quả nhiên nhỏ nhen. Có điều người có tài đều thế cả. Trước đó ta lỗ mãng mất rồi. Nghĩ tới đó chắp tay lại. Nói rồi cởi giáp mũ trụ xuống. Vân Diệp lúc này mới phát hiện ra tên chết tiệt này chỉ 16 17. Là võ tướng. Thường ngày hắn rèn luyện gân cốt. Vóc người hùng tráng. Nhưng cái mặt non trẹp thì rõ ra đó. Trương Thành lề mà lề mề đi tới bên này. Vân Diệp nhìn mà phát bực. Đẩy hắn tới bên cạnh trình sử mặt. Trình sử mặt đứng thẳng lưng chân vững vàng, phong phạm cao thủ. Trương Thành rụt rè đi vòng quanh trình sử mặt. Chốc một đấm. Nhát một đấm. Thi thoảng ra sức quào một cái nhưng không chạm vào người trình sử mặt Trình sử mặt chắc cũng đợi tới sốt ruột rồi nguồn con mẹ nó có đánh hay không hả không đánh lão tử đánh ngươi trương thành chân nhún ra quỳ sụp xuống nước mắt nước mũi ròng ròng vân diệp nghe câu này mà điên tiết hận không thể lấy xẻng chôn luôn tên này thôi bỏ đi trinh lệnh địa vị đẳng cấp ngấm vào trong huyết mạch mấy nghìn năm không phải có thể khắc phục Trình xử mặt đi về phía Vân Diệp, nói với Trương Thành, rồi mới hỏi Vân Diệp, Hương Đệ, sao ngươi biết cách này, An Sư dạy? Đúng là cao nhân tiền bối. Xin Hương Đệ thay mặt giới thiệu. Vì Hương phái người về Lan Châu chuẩn bị hậu lệ. Mời phụ thân tới bái kiến. Ngươi chắc chắn muốn gặp gia sư cao nhân như thế không gặp, há chẳng phải khiến người ta tiếc nuối ba đời. Chỉ cần ngươi cầm dao cứa cổ, đoán chừng mau chóng gặp được gia sư. Huyên để ý gì, ý là gia sư đã thành thiên cổ, ngươi huyết ý muốn gặp chỉ còn đường cứa cổ thôi. Ui cha, ông trời không có mắt, hiện tại như thế chết sớm, đúng là chuyện nối tiếc trên đời. Tên khốn này miệng kêu tiếc, nhưng ánh mắt hưng phấn hoàn toàn bán đứng hắn. Vân Diệp quyết định đi xem mối không thèm để ý cái tên miệng không đúng lòng này. Đường chuyên chương chín Sơ đường muối được cạo từ trong nồi ra Ước chừng hai ba cân Hiệu suất này cao hơn nấu muối biển nhiều 16 cân muối mỏ lấy được 3 cân muối ăn là không tệ rồi Trình sử mặt cầm lấy ước lượng Đại quân vì nước chinh chiến Ngay cả sinh tử vứt ở sau đầu Chỉ có phương pháp chế mối nho nhỏ đâu đáng kể gì Hào hán Trình sử mặt vỗ mạnh vai vân diệp Bị ăn một trưởng của trình sử mặt, Vân Diệp cảm thấy không khác gì trúng một búa. Đau méo miệng mà vẫn phải tiếp nhận ý tốt của hắn. Đúng là chơi khó nhau một cách bình nhét vào trong tay. Thấy trình sử mặt hái mắt, Vân Diệp rút nút ra người. Thì ra là rượu, không mạnh lắm. Nhấp thử một ngụm nhỏ, chừng 30 độ, không qua pha chế hay thêm mùi. Rượu mạnh nhất thời đường nhiều lắm ba lần lên men thôi Độ rượu đạt tới ba mấy độ là không tệ rồi Rượu có hơi đục Nhưng mà kệ Hôm nay có rượu hôm nay say đắt Cầm bình tu ứng ức Với Vân diệt quen uống rượu mạnh mà nói thế này chả là gì Nhưng mặt chỉnh sử mặt co giận Tam lặng tương ạ Vì sao Cái gì vì sao Vân Huyên để chỉ 14-15 thôi phải không Mười lăm rồi. Tại. Vì sao uống rượu như uống nước lá? Hơn nữa nói ngay ra được tên rượu. Nhìn một cách biết ngay tri kỷ giới rượu. Có thể thấy thường ngày hay uống rượu này. Tam lạc tương sản xuất ở Tây Vực. Hay dùng ở Trường An. Giá không phải ít. Người thường muốn có một ngụm cũng chẳng được. Huyên để đây phải lấy trộm của phụ thân. Vốn định khoe khoang trước mặt vân huyên để không ngờ huyên để uống mà mặt không đổi sắc thực làm ta kinh ngạc huyên để ếch xuất thân danh môn vọng tục vì sao lại lưu lạc chỗ hoang vu này trình huyên đề cao rồi chuyện tiểu để một lời khó nói hết từ nhỏ được ăn sư nuôi dưỡng nghe ăn sư kể thì tiểu để hắn là người trường an khi nhặt được thì tiểu để ở trong nôi nôi có viết chữ vân nên ăn sư đặt tên vân diệp Lúc đó loạn lạc, không thể tìm được cha mẹ tiểu đệ. Liền đem tiểu đệ đi khắp Nam Bắc, tới lúc tiểu đệ 10 tuổi. Sức khỏe An Sư không tốt liền dựng lều bên sông, xa rời nhân thế. Đầu xuân năm nay An Sư qua đời. Tiểu đệ theo di nguyện của An Sư, đem di thể hỏa táng giải vào trong sông. Tiểu đệ thủ hiếu cho An Sư, không ngờ một trận lũ cuốn trôi lều cỏ. Lều chết bò lên bờ Lang thang ở đồng hoang cả tháng mới gặp được đoàn người trương thúc Rồi chuyện làm mối này Biết sao được Phải biện ra một thân thế hoàn chỉnh Dù sao họ vân nhà mình cũng làm quan từ triều tùy, Sau này nói không chừng phải đi bái phòng tổ tung Nói thế cũng không phải là lừa hắn Lai lịch của mình quái đản, Nói ra hắn lại tưởng là mình lừa hắn Nói rồi Vân Diệp tu thêm một ngụm lớn nữa Nói như thế Vân Huyên đệ nay chỉ một thân một mình Không có gì vướng bận Đúng thế Đại trưởng Phu Lòng không vướng bận nên ra đời sông pha Vân Diệp vừa không nhìn thấy ánh mắt nhiệt tình của trình sử mặt Nhập bọn với chúng ta không làm nhục Vân Huyên đệ chứ Tiểu đệ mới tới nơi này Có thể kết bạn với mọi người còn cầu mà không được Chỉ lo tiểu đệ thân trắng Lại lai lịch không rõ đem tới phiền phức cho Trình Hương Phiền phức, Vân Hương để không biết rồi Lão Trình ta chưa bao giờ sợ phiền phức Nghĩ cũng phải một tên hỗn thế ma vương còn sợ phiền phức à Từ tối qua nhận lời theo Lão Trình Trong lòng Vân diệt không lúc nào yên ổn Y lo nhân phẩm của Trình sử mặc Cảm giác như lên nhầm thuyền giặc Lịch sử do con người viết ra Chẳng may cái tên viết sử nổi hứng thú. Lấy bút pháp hoang đường thời xuân thu. Vân Diệp chẳng phải oan chết à người ta hay nói con giống cha. Nếu lão trình cũng có tính như thế. Mình đi đâu kêu oan đây đây là hậu di chứng để lại sau khi Vân Diệp nhận làm thư ký hành quân của trình sử mặc Bầu rượu bị hắn đoạt mất. Vân Diệp cảm giác mình sinh ra để làm người triều đường. Hòa nhập đám người này có một ngày mà đã có đại ca và đàn em. Còn có đám người theo hiếm ăn Sống cũng nở mày nở mặt Chuyện xưa đúng là như mây khói rồi Chỉ có chút đau đớn xa xăm Cuộc sống phải tiếp tục, mở đầu rồi phải có kết thúc Đây là lúc tồi tệ nhất, cũng là lúc tốt nhất Những năm đầu trinh quan Đế quốc đại đường non trẻ nghênh đón thời khắc nguy hiểm nhất Đột quyết xâm phạm Trung Nguyên Kính Châu Võ công liên tiếp cấp báo Cát lời tới thằng bên bờ vị thủy. Bệ hạ Lý Nhị rời Trường An, hội diện cát lời ở vị thủy. Ngày hôm đó cùng đột quyết kết đồng minh trên cầu, giết ngựa trắng thể đột quyết giúp quân. Vân Diệp biết đó là kế hoán binh của Lý Nhị bệ hạ. Giờ đại đường trong có phiên vương chưa dẹp. Dân gian khốn khó. Lương thực triều tùy để lại đa cản. 18 lộ phản vương. 22 nhóm phiến loạn chém giết lẫn nhau. Nam Đinh còn lại chưa nổi một phần mười. Nhân khẩu từ hơn một nghìn vạn hộ giảm mạc còn tới 640 vạn hộ. Dân tộc Hán vẫn còn xong không còn uy ngày nào. Dì tục xung quanh nhòm ngó. Đột quyết cướp bóc biên ải không ngừng. Thổ cốc hồn cũng muốn thừa nước đục thả câu. Tôn tán can bố của thổ phồn cũng đã trưởng thành. Bắt đầu con đường chinh phạt. Tân La Cao Ly càng thèm khát bình nguyên đông bắc nhìn khắp dòng sông dài lịch sử, có vị quân vương vĩ đại nào mà không từ chém giết mà lên? hiện giờ lý nhị bệ hạ thu lại móng vuốt, liếm vết thương, chờ đợi thời khắc bình phục. vân diệp biết hào quang thời đường có ngày chiếu giỏi thiên cổ, nghĩ tới đó ít động tới run rẩy, cứ tạm thời bàng quan xem đám hề biểu diễn cách đắt. trong mắt trình sử mặt bệ hạ là người vũ dũng trí tuệ, khoáng đạt. Là vị lão đại tốt nhất Trong mắt Vân Diệp Lý nhị là kẻ đen tối được bao phủ bởi vô số hào quang Trình sử mặt hạnh phúc Vân Diệp đau khổ Lãnh đạo càng thông minh Càng khó lừa Nghĩ tới mình phải sống với bao nhiêu nhân vật trâu bò như thế tiền đồ tối đen như mực Hiện toàn bộ doanh trại đều nắm trong tay Vân Diệp Y là thư ký hành quân Ở doanh hậu cận thì Y là to nhất Vân Diệp nỗ lực đẩy cái chân to ẻ đè lên cổ mình ra Chẳng trách đêm qua gặp ác mộng Trình sử mặt vẫn gáy như sấm Dân tộc Trung Hoa cần cụ Điểm này Vân Diệp chưa bao giờ nghi ngờ Cứ nhìn những người kia là biết Làm việc từ lúc trời sáng tinh mơ Hai cánh tay bị mặt trời biến thành màu đỏ ao Giống như tượng đồng Trông đẹp hơn đám đi phơi nắng làm đẹp ở hậu thế cả trăm lần Vân Diệp không dám cởi quần áo so với họ. Y chỉ có chân tay là dám nắng. Chỗ khác vẫn trắng trèo. Chả khác gì gấu mèo. Lần trước đi giúp họ làm việc. Bị cả đám người khuyên về. Luôn miệng nói. Được khuyên về thì đành vậy. Thư ký mà có làm gì đâu. Dù sao đời sau thư ký cũng chẳng có mấy kẻ làm việc. Huống hồ hôm qua dạy cách làm việc xây truyền rất thuận lợi. Không có gì để mới móc cả. Đường chuyên trương mời, tắm rửa và ăn ngon trình sử mặc thức dậy vặn hông đi khỏi lều. Hỏi Vân Diệp vì sao uống rượu lại đau lưng Vân Diệp đương nhiên không nói hắn bị mình đá. Nói thừa, ai bị người ta nhét chân vào miệng đều nổi khùng. Vân Diệp gọi Trương Thành lấy cho mình một bộ cung tên. định đi săn, từ tối hôm qua được thấy cung tiến, y liền cực thích thứ quân giới chủ lực của thời đại binh khí lạnh này. Ngươi không thấy thuyết thư tiên sinh đều nói à tay phải dương cung. Tay trái bế con. Hai ngón tay buông ra. Chỉ nghe tiếng địch kêu thảm. Vân Diệt thích mê cái cung báo của trình sử mặt. Tiếc là mím môi mím lời không kéo nổi. Nghe đâu đó là cung ba thạch. Thợ giỏi nhất tốn ba năm mới làm thành. Giá trị ba trăm quan. Đổi ra nhân dân tệ là sáu mươi vạn đồng. Ôi mẹ ơi! Mua được cả mơ. Mơ, vinh, ấy chứ, vậy mà thời này chỉ bằng cây cung nát, thuận tiện nói luôn, Vân Diệp thích là giá trị của cây cung kia, chứ y còn mơ mộng tay cầm áp 47 tung hoàng thiên hạ, nghĩ tới đó Vân Diệp bất giác ngoạt miệng cười, trình sử mặt, Trương Thành ở bên cạnh bất giác bước sang bên một bước, tránh Vân Diệp xa xa, hai phổ nhân thì mặt đầy hiền tử tưởng y lên cơn. Không thèm để ý tới mấy kẻ tố chất thấp kém nữa, Vân Diệp đổi Trương Thành đi, dẫn vượng tài và hai phổ nhân vào rừng. Còn trình xử mặt ngay cả cây cung yếu nhất mà Vân Diệp còn chẳng kéo căng nổi. Hắn khinh bị đem mấy tên thân về vào rừng đi săn. Nói đem theo phổ nhân với trẻ em xui xẻo. Mảnh đất còn chưa khai hóa này là kho báu cực lớn. Hành hoang cũng mơn mứt. Cơ tay là có một nắm. Đây là món ngon. Cho ít dầu lên trên. Hành tươi thơm phức khiến người ta nghĩ đã chảy nước miếng. Thật là may mắn, gặp được cả cây hoa tiêu nữa, cho dù vẫn còn xanh nhưng làm nguyên liệu không thành vấn đề. Hai phụ nhân hái nửa ngày mới được một bó, vương tài ăn một miếng liền chảy nước dãi, chắc là tê lưới. phiền phức quá đi, vân diệp khùng lên chặt luôn cả cây kéo về, hái thêm một sọt rau rải rồi mới quay về doanh trại. Đang dạy hai phụ nhân làm bánh nướng thì trình mặt quay về. Ba con dê bị hắn sát hại. Nhìn một con trong đó một con gạ to đùng. Xong chẳng thoát nổi số phận. Trương Thành chỉ dùng một con dao dài nửa xích. Chớp mắt đã biến ba con dê thành những miếng thịt để cho vào nồi. Làm Vân Diệp nhìn tới chỗ mắt. Dê chẳng đem rửa Còn nguyên cả máu ném luôn vào nồi. Nước vừa mới sôi liền cho thêm vào một nắm hành dại. Một năm hoa tiêu. Lấy khỏi nồi mới thêm vào nắm muối. Đây là món ngon nhất trần đời. Hai phụ nhân ăn cần hầu hả mấy ngày. Không thể bạc đãi. Gọi bọn họ tới hỏi han ký mới biết một người là Trương Vương Thị. Một là Lưu Hà Thị. Bản thân không có tên. Thời đại chiến loạn. Lưu là quê hương. Do quan phủ phân phối cho hai quân sĩ họ Trương. Lưu làm vợ. Do quan phân phối nên không có lựa chọn nào khác. Lần này tới hắc phong khẩu là để hội họp với trưởng phu. Trong quân coi tình cảm Huyên đệ cao nhất. Chỉ cần quan ra phân phối rồi thì đó là vợ Huyên đệ. Không có ai dòm ngó nữa. Đây là đại kỷ trong quân. Từ trên xuống dưới sẽ không ai tha cho kẻ có ý đồ xấu. Xem ra lý nhị bệ hạ vì tăng thêm nhân khẩu đã không từ thủ đoạn rồi. Để hải phụ nhân có nghề trong người Vân Diệp quyết định dạy họ cách làm bách hành thịt dê Tại Hai vị đại tỷ Mấy ngày qua vất vả quá Vân Diệp được hai tỷ chiếu cố Cảm kích không thôi Nay có ngón nghề nhỏ Tay không thể đại phú đại quý Nhưng không phải lo cơm ăn áo mặc, Sau này mở hiệu nhỏ cũng có đường sống Không biết hai đại tỷ có muốn hoặc không Vân Diệp không quen nhìn người ta dập đầu. Đầu gối cong lại được là để tiện đi đường. Chứ không để quỳ lại. Hai nàng Trương, Hà không dùng lễ bình thường mà quỳ xuống đất khấu đầu, miệng nghẹn ngào không ra tiếng. Trương Thành hâm mộ vội trả lời thay. Khó khăn lắm mới đỡ được hai phụ nhân lên. Thấy Trương thanh lại định khấu đầu. Vân Diệp nhức đầu lắm. Cho vài đấm đuổi Trương Thành đi. Nói với hai phụ nhân Nói xong lấy gậy gỗ tùng vừa rửa sạch Lột vỏ ngoài đi ném vào nồi thịt Đẩy vung tiếp tục nấu Nháy mắt với hai phụ nhân Lấy từ trong thùng gỗ ra bột đá nhào xong Giải hành lên đó Rồi nắn thành bánh ngắn Cho mỡ dây lên tảng đá lớn nướng Nhìn khói xanh bốc lên Mới giải bánh lên đó Phiến đá xuyết đầy bằng 20 cái bánh Tức thì hương thơm ngào ngạt bốn phía. Xung quanh im phăng phắc. Quay đầu lại nhìn. Hai con mắt to như trâu của trình sử mặt ngay sau đầu Vân Diệp. Mũi hít hít. Miệng nuốt nuốt. Hận không thể lấy một cách mà ngoảm. Không chỉ hắn đám kia chẳng có tên nào làm việc nữa. Quay cả tới. Trình sử mặt nhìn Vân Diệp mặt tình bơ. Nuốt nước bọt đuổi người khác đi. Quân sĩ cười khì khì quay đi làm việc. Mặt trời ngả bóng. Quân sĩ vất vả cả ngày hối hả chạy về chỗ ăn cơm. Thấy sáu cái thùng gỗ lớn xếp thành hàng ngang. Vân Diệp đang đứng ở bên thùng gỗ dùng gậy ngôi thứ dung dịch màu nâu. Trình sử mặt mồm ngậm một cái bánh hành. nghiên cứu một cái thùng khác. Mỗi cái sắm, Cái này dùng để tắm rửa, Ai cũng bẩn như lợn vậy. Toàn thân toàn cháy với giận. Không bị bệnh là may lắm rồi. Nghe ký đây từng người từng người một ngâm trong thùng rồi ra sông tắm rửa mới được ăn Đám quân sĩ chỗ mắt ếch, Không tắm không cho ăn à nghĩ Vân Diệp ăn sung mặt sướng quên rồi Nên không tắm không cho ăn cũng bình thường Bọn họ nào biết từ sâu Tóc Cổ áo bọn họ thi thoảng lại có mấy con vật nhỏ bỏ đi bỏ lại Nhìn thôi đã sờn gai ốp Vân Diệp ăn sao nổi nữa Nếu như để đám sinh vật nhỏ đó hoành hành Có bệnh truyền nhiễm gì thì chết cả đám Ở cái thời đại không có thuốc kháng sinh này Vân Diệp không muốn chết sớm Nên trao đổi với trình sử mặt xong Đặc biệt lấy muối cho vào thùng dùng tắm rửa, Chỉ là trình sử mặt không nghĩ tắm rửa còn phòng dịch được Nể mặt huyên để cho nên kể y làm bừa Dù sao chỉ là tắm rửa, Không phải là chặt đầu Các huyên để nhìn kỹ. Đây là chuyện liên quan tới tính mạng. Không phải trò đùa. Càng không phải là việc thừa thải. Học vẫn trong chuyện này ta không giải thích. Xong phải tắm dừa. Nói xong Vân Diệp mặc cả quần áo nhảy vào nổi đầu tiên. Trình sử mặt nhảy vào một cái thùng khác. Là huyên để đừng nói là nhảy vào thung. Nhảy vào lò lửa cũng phải nhảy. Vân Diệp ngâm mình trong đó đúng 5 phút. Nín thở lặn trong nước. Sau đó làm bộ làm tịch nhảy ra giáo huấn quân sĩ xung quanh Đường chuyên chương 11 Người bất thường ngựa cũng bất thường mặc kệ bọn họ Ai bảo ta là quan chứ Sau này bọn họ biết cái lời trong đó sẽ cảm ơn ta Nhìn bọn họ từng người nhảy vào thùng nước muối Vân Diệp co cẳng chạy ra bên sông Nước muối dính vào chỗ mẫn cảm đau chết Tên khốn trình sử mặt đã chạy trước rồi Không cảnh bên sông đúng là tráng lệ. 300 hán tử chỉ quấn mỗi khóa ngồi bên đống lửa. Tây cầm bánh hành. Ăn thịt dê. Trông mà đến tờm. Không ai nói gì cả, chỉ nghe thấy tiếng nhai nhồm nhòm, tiếng hút canh sùm sụp. Vân Diệp thấy hình như là nhìn nhầm. Ba nghìn cái bánh hỏa đầu quân và hai phụ nhân làm nửa ngày biến mất tích. Cái bánh này Vân Diệp chỉ ăn nổi hai cái ăn thêm một miếng thịt dây là bụng no nứt rồi thế mà cái đám chết tiệt kia mặt còn đầy oán trách nói là ăn chưa no vừa lớn cái bụng như trống vừa ở nói đồ ít quá ngày mai bọn họ đi săn nhất định bắt gây dây của đất lũng về thịt dây phải ăn thế này mới có vị trước kia ăn phí hết thịt bánh cũng ngon vợ mình mà không làm nổi bánh thế này trở về đánh cho một trận Hai phụ nhân che mặt khuôn một cái sọt lớn tới. Bên trong là rau giải như bổ công anh. Địa cốt bì. Có lợi cho tiêu hóa và giải độc. Cũng là món rau giải thượng phẩm. Vân Diệp cũng lấy hai miếng cho vào miệng nhai. Cả ngày ăn nhiều thịt quá bị bệnh dạ dày. Vốn dùng trà là tốt nhất. Không có đành ăn cỏ vậy. Trình sử mặt thấy Vân Diệp ăn bản thân cũng học theo. Thế là mỗi người lấy một ít để ăn. Chẳng nói cho bọn họ biết nguyên nhân, làm theo là được, làm gì có lắm chuyện cho mà hỏi như thế. Không thấy trình xử mặt cầm quân à, lấy mấy nắm đấm là đủ rồi. Vượng tài thật là ngoan, chả bao giờ hỏi gì, tới giò ăn cỏ, chi kỷ nhất của mình là nó rồi. Ban ngày bận rộn hình như không làm tiêu hao hết tinh lực của đám người này, tên nào tên nấy ngây ra nhìn chăng không ngủ. Hán tử dài nhất vút bộ dâu tang thương. Ngâm Nga một bài hát, nghe nửa ngày mới hiểu nổi. Khi ta đi, dương liễu quyến luyến. Khi ta về, gió tuyết bay bay. Lặp đi lặp lại cũng chỉ có hai câu đó. Bao năm chiến loạn này cuối cùng hy vọng bình định. Đoán chừng ai cũng thấy quá đủ với cuộc sống lưu tán hỗn loạn rồi. Người sống sót sau chiến trận đều đầy khao khát cùng sợ hãi về cuộc sống ổn định. Không biết người thân kia có còn hay không? Khi ra đi là mùa dương liễu xanh ngắt. Nàng quyết luyến nắm tay ta không cho ta đi. Nay ta về rồi. Vì sao chỉ có tuyết lớn tung bay Vân Diệp biết nguyên ý không phải giải thích như thế? Nhưng lúc này thực sự không nghĩ ra ngộ ý nào thỏa đáng hơn thế. Lần đầu tiếp xúc với thế giới tinh thần của nơ gơ. U Vinh, quy quy O Y thời đường. Vân Diệp thậm chí cảm thấy mình là người thời đường chính thống. Nếu không vì sao tim lại đau như thế? Công danh sắp tới tay, Tân Binh vì câu này mà nhiệt huyết sôi trào. Nhưng binh sĩ lâu năm thì không. Bò được ra từ đống người chết là may mắn rồi. Tuyệt đối không đem mạng sống ra đi đổi thứ tư vô xa xăm. Sống gặp người nhà là khao khát lớn nhất của họ. Vân Diệp nằm ngửa trên thảm tắm ánh trăng Trình sử mặt thì hứng thú kéo đi kéo lại cái khóa dây Hắn thực sự không hiểu nổi Sao cái thứ nhỏ bé này kéo một cái hai hàng răng nhỏ liền khép lại Còn rất chắc chắn nữa Cái sẻng công binh của Vân Diệp bị hắn cầm múa mấy lần Cái món binh khí kỳ lạ này có thể chém Có thể đào Có thể chặt Còn có thể gấp lại vác trên lưng Là thứ binh khí hành quân phù hợp, chất thép thậm chí còn tốt hơn thanh đao luyện trăm lần của mình. Hai thứ chém nhau, tia lửa tứ tung, sẻng không sao. Đao thì mẻ một miếng nhỏ, mắt trình sử mặt tí lồi ra ngoài. Đao là do cha hắn tặng sinh nhật 15 tuổi, giá trị ngàn vàng. Hắn luôn quý như châu báu, mới có được ngủ cũng ung nó. Dựa vào nó chém đứt không biết bao nhiêu vũ khí quý của đám hoàn khố thành Trường An Thanh danh vũ dũng ba quân của trình sử mặt quá nửa dựa vào thanh đao này Hiện giờ không ngờ lại thua cây sẻng Nghe Vân Diệp nói cái sẻng này dùng để đào đất Trình sử mặt chỉ muốn đập đầu vào cây Tên chết Việt đó nhiều bảo bối quá Hai thanh chùy thủ một ngắn một dài Có thể nói chém sắt như bùn Bên trên còn tầng tầng hoa văn ngọc không phải ngọc, bên trong còn có đóa hoa sen, cũng không biết là mọc ra thế nào, bảo bối như thế mà y lại đem đi cắt thịt, cắt xong còn tùy tiện lấy vải lau rồi ném vào bao. Vì chuyện này Trình Sử mặt bóp cổ Vân Diệp chất vấn nửa ngày, lấy đi cái dao to mới tha cho hành vi phá gia của Vân Diệp. Trình Sử mặt không sao hiểu nổi, vì sao dùng lưu ly đen ngàn vạn khó kiếm giải thành từng khối Thủ công vô cùng tinh xảo, Đính dưới một cái hộp. Tiếc nuối duy nhất là bên mép có hai cái lỗ. Không biết để làm gì. Hỏi Vân Diệp mà y không nói. Chỉ không cho nảy lưu ly đen ra. Trong một cái hộp nhỏ xinh đẹp có một cái châm hoa để phụ nhân dùng. Bên trên khóc biết mọc thứ bảo thạch gì. Đúng thế. Là mọc ra. Chẳng thấy dùng cái gì để gắn hết. Giống như bảo thạch mọc trên bạc vậy. Ánh lửa chiếu qua là sáng rập rời. Trời ơi rốt cuộc huyên đệ của mình là người thế nào toàn thân bảo vật lại coi như bùn đất. Phương pháp chế mỗi người đời coi trọng hơn mạng sống tùy tiện nói ra. Bảo đao mà mình nhìn chúng thì y lại tùy tiện đem tặng. Không phải rượu ngon không uống. Không phải đầu ngon không ăn. Người khác bẩn một chút là nổi giận lôi đình. Bát đũa phải dùng nước nóng tráng qua mới chịu sử dụng. Nguồn tại tây. U. Y. E. Nơ. U. Lơ. Lơ. Mẹ cha cái thằng công tử gặp nạn này Đến hoàng tử công chúa cũng chẳng cầu kỳ như y Con ngựa nhỏ đi theo y đâu phải là ngựa Mà là ngựa đại gia Chẳng những không làm gì mà còn trái tính trái nết Ai chọc là nó cắn Hiện giờ bánh mà không có phết mỡ là nó không ăn Ăn xong bánh còn gặm cỏ tươi. Vân Diệp không uống danh tửu Kim Thành. Đem nuôi lão nhân ra nhà nó hết. Tối ngủ còn phải ngủ trong lều. Ngựa khác đứng ngủ còn nó phải nằm ngủ. Hương Đệ. Ăn sư của ngươi rốt cuộc là ai Hương Đệ cũng bất pham. Ra tay một cách là giải được đại nạn của đất lũng. Hiện khoái mã báo công đã phái đi. Tin rằng mệ hạ nhất định sẽ trọng thưởng. Đại lấy đồ mối. Công này là chắc chắn rồi. Hương để nói cho ta biết chuyện ăn sư của ngươi đi. Vân Diệp thở dài. Nói dối một câu phải dùng vô số lời dối trá duy trì. Đành vậy. Hôm nay mình nói dối tới cùng. Kết liễu chuyện này luôn. Nói với để cuộc sống như bèo trong hồ. Có duyên thì tụ. Duyên hết thì tan. Đừng coi trọng sinh tử. Cứ coi như là cuộc lữ trình. Đệ và An sư đều là người du lịch ngắm phong cách khác nhau Thưởng thức cuộc đời khác nhau Giờ tới lúc chia tay Có duyên có lẽ còn gặp lại Câu này làm để nghĩ mãi không hiểu Gia sư đã đi rồi Thân thể đã bị để theo di cơ Hờ ủa Vinh quy, quy, Cơ Hỏa táng thành cho Còn đâu gia duyên nữa Sư phụ để là thần tiên ạ. Sư phụ là người luyện khí, nhưng hận nhất là chuyện dục thần. Sư phụ để có hay đánh để không cha ta đánh ta luôn, hiện giờ không đánh nhiều nữa, đôi khi ta không muốn nhận ông ấy. Đường chuyên chương 12. Bi ai của Ngô thừa ăn dọn điệu trẻ con của Trình Sử mặt làm tim Vân diệt nhói đau từng hồi. Hắn bắt đầu thực sự tin tưởng mình rồi. Tuổi mới 16, 17 Thường ngày làm ra vẻ giáo ấy đại nhân cho phụ thân xem. Cho thuộc hạ xem. Nỗ lực đóng thành một quan quân hợp cách. Hắn đã lên chiến trường hai lần. Vân Diệp tin hắn vẫn còn sợ. Mặc dù từ nhỏ khát khao lên chiến trường chứng tỏ bản thân. Từ các loại tác phẩm điện ảnh được thấy sự tàn khốc của chiến trường đích thân lên chiến trường hẳn phải là cảm thụ khác. Có thể nhìn ra. Hắn rất cô đơn. Con cháu thế ra không thể tránh khỏi phải gánh vác nhiều trách nhiệm. Muốn có được tất phải đánh mất cái khác. Đó là cái giá công bằng. Vân Diệp ngầm thề. Chỉ chuyện này thôi. Không bao giờ lừa gạt hắn. Toàn bộ lai lịch của mình. Chỉ có ông trời là biết. Hai phụ nhân lặng lẽ ngồi bên cạnh Vân Diệp. Với bọn họ. Vân Diệp chỉ là đứa bé chưa lớn. Tuy thông minh. Tuy là quan. Nhưng đau thương lộ ra dưới đáy mắt khiến bản năng làm mẹ của họ bùng lên. Bản thân không có tư cách an ủi y. Chỉ ở cạnh y để y không cảm thấy quá cô đơn. Trình sử mặt không nói nữa. Hắn vốn không phải là người nói nhiều. Hắn tin huyên để của mình. Cảm giác được đau thương của Vân Diệp. Tiếng ca thấp dần, đêm cuối xuân vẫn có hơi lạnh, bài hát cuối cùng cũng tới lúc phải hết, còn lại chỉ có trầm mặc. Ánh trăng trở nên nhợt nhạt, chiếu lên mặt khiến từng người giống ma duyệt. Nếu không điều tiết không khí, doanh trại có khả năng biến thành trại ma. Vân Diệp hắn giọng nói. Trong đầu Vân Diệp nhanh chóng lướt qua những câu chuyện mình biết. Chính nó rồi. Đường Huyền trăng. Cái lão này hiện giờ chắc là chưa đi Ấn Độ đâu. Tây Du oanh liệt còn chưa có. Tây Du ý đọc từ nhỏ tới lớn không thể để ngô thừa ăn hưởng hết lão tử lấy ra đấy, ai dám tố cao ta đạo văn Ngô Thừa ăn à, gia gia của ông ta còn chưa ra đời kia. Tương truyền sau bàn cổ khai thiên, tam hoàng chỉ thế, ngũ đế luân phiên, cả thế giới chia thành đông thắng thần châu, tây ngưu hạ châu, nam chiêm bộ châu và bắc câu lô châu. Truyền thuyết kể rằng đông thắng thần châu có nước tên ngạo lai ở gần biển lớn, trong biển có một hòn đảo. Trên đảo có tòa hoa quả sơn Ngọn núi này không phải tầm thường Nó là tổ mạc của Mười Châu Nguồn gốc của bốn biển Dưới ánh trăng trong mát Hán tử ngồi bên sông lòng đầy tức giận Một anh hùng cái thế như vậy mà bị phép tắt thế tục lạnh lẽo đè dưới ngũ chỉ sơn Lên trời không được Xuống đất chẳng xong Nhìn một đồng dưới núi từ tuổi thơ chớp mắt thành ông già chỉ có thể nhìn chim ưng trên trời khát vọng có được lại tự do trình sử mặt xiết chặt nắm tay đấm mạnh xuống bãi cát mà không nguôi được phấn uất trong lòng sức mạnh cần phải kiềm chế sức mạnh không kiềm chế là con dao hai lưới. hại người hại mình vận mệnh của hầu vương đã được định đoạt từ khi hắn có được sức mạnh trình huyên câu chuyện thôi mà cần gì phải nghiêm túc thế Đêm nay trăng sáng lòng trong Ta huyên nói chuyện Tiểu đệ không ở nhân gian nhiều Không hề biết lễ pháp nhân tình thế gian Chỉ e tiểu đệ không có chỗ lập thân ở thế gian phồn hoa này Còn mong trình huyên chỉ giáo Cái bộ dạng cười hì hì vô tâm của Vân Diệp làm đầy một bụng lửa giận của trình sử mực không có chỗ phát tiết Phất mạnh tay Trước mắt đá phi cười Cảm thấy xấu hổ vì bản thân thất thố Nằm bên cạnh Vân Diệp, chọc tay y, tét được lấy tài tê, d, u, y, e, n, u, lơ, lơ, ngày lại qua ngày, bao mối mỗi ngày lại cao dần. Câu chuyện ban đêm cũng càng ngày càng dài, tiếng quan trung của Vân Diệp càng ngày càng thuần thục. Tả vũ về đại tướng quân trình rào kim mấy ngày qua cười không khép miệng lại được. Đến ban đêm tiếng cười cũng vang vẳng trên doanh trại Nhất là sau khi tiến trường Tôn Vô Kỷ đi thì càng cười sảng khoái hơn 500 cân muối đổi được 50 bảo mã Tây vực của trường Tôn Vô Kỷ Vụ làm ăn này đáng làm Nhất là đoạt miếng ăn trong miệng dã thú Càng hiếm có Lão Trình thỏa mãn vỗ cái bụng phệ Ba tháng qua đáng thương cho Lão Trình ngày ngày phải ăn thô bố Ăn tới răng già lung lay cả rồi Nghĩ thôi cũng thấy có mùi chua từ trong bụng lộn mửa ra ngoài Chẳng phải là bảo thiếu muối cho lão phu ăn Chỉ là toàn quân ăn thố bố Chẳng lẽ mỗi lão phu ăn muối à nhưng có cần quân tâm nữa hay không thằng tiểu tử nhà mình may mắn thật Nhặt được thằng nhãi 14 tuổi mà làm được việc lớn Lại chả có gốc gác gì Sư phụ dạy cho bản lính thì chết rồi Chỉ có một thân trên đời Tốt Đợi chiếu thư bệ hạ tới, phải quyết định quan chức cho chú nhóc đó, trói vào chiến xa của lão trình này. Thằng tiểu tử nhà mình là hạng mắt để trên trời, lọt được vào mắt nó, nhất định không quá tệ. Một người không thèm suy nghĩ đem bí phương giá trị vô kể giao ra. Nhân phẩm có thể xấu được à vì một tên quân tốt quen nhau chưa tới một ngày dám lấy đầu ra đặt cược. Tên nhóc con đó không lôi vào tả vũ vệ thì đầu lão trình này đáng bị lừa đá. Chỉ khổ con ta. Giúp một lần chịu một trận đòn. Thôi kệ nó. Hai thằng tiểu tử ở cạnh nhau lâu. Đảm bảo không còn chuyện này nữa. Toàn thân toàn là những thứ kỳ quái. Lấy ra chẳng có thứ nào là vật bình phàm. Tên nhóc con đó e rằng lai lịch cũng không nhỏ tí nào đâu. Chú nhãi lỡ cỡ nhà bình thường. Nhìn thấy đại quân còn đứng được là không tệ rồi. Nói gì tới đấu lý? U, V, Quy, Quy, mơ đợi tên nhóc đó gom được 10 vạn cân mối gọi tới xem sao. Lão trình này ngứa mắt cái bọn mồm chua lè chỉ biết tự nói thế này nói thế kia. Loại vừa biết chứ lại có thể giải quyết đại sự mới là báo vật trong báo vật. Mẹ cái tên từ mậu công. Không, hiện giờ phải gọi là lý tích. Chính cái loại bụng đầy kế xấu này lại chính là nhân tài gì cũng biết. Hương để nhiều năm có bản lĩnh hay không đã nhìn ra lâu rồi. Con mình nhặt được chú nhóc không đơn giản. Trước tiên lấy chức thư ký hành quân tòng thất phẩm trói lấy đắc Đợi gặp rồi. Chỉ cần có bản lĩnh thực. tả vũ vệ lớn thế này. Còn không đủ à trình xử mặt cứ 10 ngày đưa mối về đại doanh một lần. Mỗi lần một vạn cân. Đây đã là lần thứ sáu rồi. Chạy thêm bốn chuyến nữa là hoàn thành nhiệm vụ cha giao. Nghĩ tới triều đình chỉ cho khai thác 10 vạn cân cuối tháng 7 phải nộp ruộng muối lên trên, lòng lại xót xa. Vừa mới vào liều xoáy. Thấy cha một mình ngồi sau bàn. Ngón tay gõ cành cạch ở cạnh bàn. Không biết đang nghĩ gì. Vội chắp tay hô. Đường chuyên mười 13. Diện kiến đại tướng quân lão trình ngẩng đầu lên nhìn con trai. Cứ cảm thấy có gì đó không ổn. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cái thằng thường ngày bù sù luộm thụm không ngờ lại trở nên gọn gàng sạch sẽ. Mặt mày cũng ra nhìn hơn trước. giận cũng không thấy bò ra từ tóc. trông tinh thần ra mặt. Đúng là cái giống của mình có khác. Trình sử mặt thấy cha cứ nhìn mình không nói. Vội lấy trong lòng ra một cái gói giấy đi tới một bước đưa cho cha. Trình rảo kim nghi hoặc mở gói giấy ra. Chỉ tê thấy bên trong bọc một cái bánh lớn. Bánh nướng vàng ruộm. Phát tán mùi hương lúa mạch. Lão Trình nhìn thấy mà lòng khoan khoái. Thằng con biết hiếu kính cha nó rồi. Cầm cái bánh lên ngoạm miếng lớn. Vì rất được. Vừa súp lại vừa thơm, khác với loại bánh ăn thường ngày. Trình Sử mặt thấy cha ăn bánh, rót một cốc trà cung kính dâng lên lão Trình. Đợi lão Trình ăn hết bánh, uống hai ngụm trà mới hỏi, "Cho nên Vân huyên để đặc chế ra loại bánh này, hành quân gấp ăn vài miếng làm ngụm nước là có thể đỡ đói. Là quân lương tốt nhất, huống hồ loại bánh này vào tháng 7 cũng có thể giữ một tháng không hỏng." "Cái gì?" Một tháng không hỏng thật chứ Đúng là như thế Hai Nhi đã thử rồi Cho vào túi vải một tháng không hỏng Lại không có mùi lạ gì hết Vân tiểu tử có hiến cách này cho triều đình không có yêu cầu gì không Chà Vân huyên đệ là huyên đệ của Hải Nhi Cái bánh này còn là do Hải Nhi nói cha có bệnh giả dày nên ý mới làm y còn nói Lớn nhỏ trong quân doanh trừ đánh trận giỏi ra thì còn lại toàn kẻ ngốc Biết xó quân lương có vấn đề mà không dư Chịu tội lâu như thế là đáng kiếp Trình rào kim không nói gì cả cúi đầu trầm tư chốc lát mới quyết định Vượng tài không quen trên lưng có một cái yên Nó luôn tìm cách kéo cái thứ đó xuống Nhưng miệng thì buộc xây Đầu thì đeo gông Toàn bộ trang bị trói nó chặt cứng Không thể làm những động tác quen thuộc trước kia Chỉ còn biết dùng đầu không ngừng rủi vân diệp hy vọng lão đại mở lòng từ bi cởi những thứ đó ra trả lại tấm thân tự do cho mình vân diệp lúc này cũng khó tự lo cho bản thân đại tướng quân hạ lệnh một tiếng y phải lên đường tới đại doanh của tạ vũ vệ trình sử mặt đem giáp trụ mà hắn mặc trước kia tặng cho vân diệp mặc dù có hơi rộng nhưng tốt hơn giáp xa nhiều đi đường toàn thân kêu loảng xoảng cứ như là chó đeo chung vậy khỏi nói khó chịu tới mức nào. Hình tượng kém một chút đã đành đi. Cái bộ giáp này chưa tính mũ chủ đã nặng ba mươi cân. Cắm thêm một thanh đao ngang không Vác thêm một bộ cung ở lưng. Vân Diệp thấy mình như một tòa thành di động. Vân Diệp cho rằng, mặc cái bộ giáp này, đừng nói chém người, không bị người ta chém chết là giỏi lắm rồi. Trình sử mặt luôn mồm xin lỗi. Nói để huyên để mặc khôi giáp của mình đúng là hơi mất thể diện. song trong quân đơn giản. Đành tạm mở vậy. Đợi về Trường An rồi nhất định làm cho Vân Diệp bộ trọng giáp 80 cân. Đám trương thành hâm mộ chảy nước rãi cho rằng giám chủ như thế mới phù hợp với thân phận của hành quân thư ký đại nhân. Nói xong còn kéo thật chặt dây kéo giáp của Vân Diệp. Thế là chút không gian cuối cùng cũng bị thích lại. Vân Diệp mặt đỏ dừ ra sức cởi đai lưng mới cứu được mạng khó khăn lắm mới thở đều được trở lại hỏi trình sử mặc vân diệp nghe qua chuyện ăn roi do trình sử mặc kể rồi thân thể vạm vỡ như hắn mà ăn mười roi cũng phải nằm hai ngày nhìn lại mình chân nhỏ tay mảnh chẳng phải gãy luôn sao cái này có khó chịu đến mấy cũng đỡ hơn là ăn roi lớn thẳng mình đi vài bước thấy cũng không quá khó chịu nữa Xem ra đường do người đi mà thành Người thì bị ép phải đi Ôm lấy vượng tài Hai huyên để kể khổ với nhau một hồi liền được trương thành nâng lên một con ngựa cách hiền lành khác Vượng tài còn chưa trưởng thành Không thể cưới được Chỉ làm nó quen với dụng cụ Thuận tiện cưới sau này Tới cùng trình sử mặt còn có một vị chủ bộ Dùng để thay thế vân diệp tiếp tục làm mũi Trình đại tướng quân không nói ý chỉ của hoàng đế không lấy hết chưa thôi thì cũng biết. Nhìn mặt trời còn chưa quá ngọ, Trình sử mặt đã bắt đầu thúc sụp lên đường. Vân Diệp vay trình sử mặt mời quan tiền tặng hai phổ nhân cảm tạ. Trong tiếng khóc nức nở của hai phổ nhân. Cáo biệt quân sĩ doanh hậu cần quen nhau hơn một tháng. Vượng tài trở ba lô. Con ngựa cái béo mập chở Vân Diệp. Hướng về đại doanh Lan Châu. 60 dặm đường Không phải xa cũng chẳng phải gần Trình sử mặt một canh giờ phi ngựa có thể đi về một chuyến Hiện giờ chỉ có thể thả ngựa chạy chậm Dù là thế đủ trao đảo khiến Vân Diệp muốn nôn cả lục phủ ngũ tạng ra rồi cái yên ngựa đáng chết quá cứng cọ vào hai vế đùi của Vân Diệp cứ như lửa đốt Cẩn thận nâng người lên Cố gắng giảm thiểu tiếp xúc với yên ngựa Tên khốn trình xử mặt lúc chạy trước lúc chạy sau. Ra sức thể hiện kỹ thuật vô song của mình. Vân Diệp quá nhớ chiếc Santa na xe cần hen của mình. Đường cuối cùng cũng đi hết. Đại doanh đa trong tầm nhìn. tín sứ. Thám mã phóng ngựa qua lại liên miên. Thi thoảng lại có tiếng tù trầm hùng vang lên. Tên tiếng lâu nỏ lóe sáng rập rờn. Một lá cờ xoái chữ trình bay phần phật trông hết sức ngạo nghễ. Trình xử mặc đưa Vân Diệp đi báo danh kiểm tra thẻ dấu, lúc này mới đi qua cửa doanh tới thẳng liều xoáy. Trước khi gặp Lão Trình, đủ các loại truyền thuyết về hỗn thế ma vương không ngừng chạy loạn trong đầu Vân Diệp. Tính nóng như lửa, vô sỉ rào hoạt. Hai loại tính cách này rốt cuộc cách nào mới là bộ mặt thật của lão nhân ra ngày đây còn chưa để Vân Diệp lần ra đầu mối gì một chàng cười sang sảng từ trong liều xoáy truyền ra. Tiếp ngay đó là một đại hán tuổi trên tứ tuần xuất hiện ở cửa. Đôi mắt trong mà thâm thúy như đóng đinh trên người Vân Diệp. Vân Diệp cúi đầu tránh ánh mắt sắc như lưới dao đó. khom người bái lạy. Mới nhất ở chuyên nghĩ con. Hạ quan Vân Diệp tham kiến đại tướng quân. Tốt. Tốt. Tới là tốt rồi. Nghe sở nhi kể về các loại bản lĩnh của hiền chất. Trước ta còn không tin. Hôm nay gặp một cái. Quả nhiên bất phàm Trong quân của Lão Phu lại có thêm một mật tuấn tài Đáng chúc mừng lắm Thế mà đã thành hiền chất rồi Vì bá bá này đành bịt mũi mà nhận vậy Tiểu chất và xử mặt rất hợp tính nhau Sớm đã muốn gặp bá phụ Chỉ là chuyện làm mối liên quan tới an nguy của đại quân Không dám lơ là Chỉ hoãn tới hôm nay mới tới bái kiến Tiểu chất thất lễ Mong bá phụ lượng thứ Ha ha ha Tiểu chất làm mối có công Lão phu sao trách được Ta thích nhất đám hậu bối tiểu tử dựng công lập nghiệp Tiểu chất và sưu nhi phải cùng nhau tiến lên mới được Nào nào để lão phu nhân cho ký bật thiếu niên tuấn kiệt Đường chuyên chương 14 Va và đầu vào tường vân diệp lúc này mới bò từ mặt đất lên Khom lưng đứng bên cạnh trình sử mặt Nhưng bị lão trình tóm ngay lấy kéo vào lều xoáy Có hộ vệ bày bàn trong lều từ trước. Thức ăn bốc khói nghi nguộc. Không nhiều chỉ có bốn món. Ba rau một món canh chẳng lẽ thành lệ từ thời đường lão trình thấy Vân Diệp nhìn thức ăn. Cho rằng thiếu nhiên mau đói. Không cảm thấy thất lễ. Chỉ thấy tên tiểu tử này thật tình thật tính. Toàn thân sát khí của mình lại coi như không. Thiện cảm trong lòng tăng mạnh. Biết tiểu tử ngươi ghém ăn. Nếm thử thức ăn trong quân có hợp khẩu vị không Bá phụ ban cơm Tiểu chất sao dám thất kính Vừa rồi nhớ lại ăn sư đãi tiểu chất cũng như thế này Mỗi lần tới giờ cơm giống như hệt Đa tạ bá phụ. T Sơn Y Nơ Giảo kim gây áp lực quá lớn cho Vân Diệp Chỉ riêng ánh mắt như điện lúc nãy đã không chịu thấu rồi Làm sao dám đấu miệng lưới với loại người tinh minh này Trong mắt đầy vẻ nghiền ngẫm, Không đợi ông ta hỏi được Mình phải khơi chủ đề trước Lệnh sư là cao nhân phương nào lão trình không được gặp một lần thật là đáng tiếc Gia sư hiểu là tiêu giao tử Chưa bao giờ nói tên của mình cho tiểu chất Người nói tên chẳng qua chỉ là cách hiểu mà thôi Có khá gì ngoại hiểu đâu Người không bao giờ tiếp xúc với người ngoài Nói người đời ngô si. Tiếp xúc nhiều nhiễm bệnh ngô xuẩn. Cho nên tới khi gia sư qua đời. Tiểu chất bất hiếu vẫn chưa biết tên của gia sư. Cao nhân hánh sự làm người ta khó nắm bắt. Xem ra bọn ta lăn lộn trong hồng trần. Linh trí sớm bị thế gian vô trọc làm đen rồi. Nhìn ra được trình Giảo kim có chút thương cảm. Ông ta suốt thân thế ra nhà quan. Lấy thây tử cao môn đại hộ. Lại nắm binh phủ. Phú quý thế gian đã tới cực điểm. Rốt cuộc truy cầu cái gì? Bản thân nghe là không biết được. Lời của Vân Diệp chợt nghe qua dường như rất có đạo lý. Cao nhân nói chuyện chính là kiểu huyền ảng khó giò như thế. Đả kích một đám người để làm nổi bật bản thân. Là trạng thái suốt thế người đời say chỉ có mình ta tỉnh. Khỏi phải nói. Loại lời này đối phó với thiên tài ít trên 200 thì thử lần nào chuẩn lần đó. Người thông minh nghĩ quá nhiều. Nghĩ quá sâu. Bao nhiêu sơ hở trong lời nói đều được người ta bù đắp cho ngươi cả rồi. Trở nên hoàn mỹ không tì vết. Nhớ lại năm xưa Vân Diệp tá túc ở nhà người ta tại Thiên Thủy. Phí ăn ở 20 ngày là một ngàn. Còn tính cả tiền cơm nước. Phòng ốt thì cũ ký rách nát. Ban đêm chuột bỏ hoành hành Ngày ba bữa chủ yếu là mị Nhưng thu phí lại cao Cứ sau đêm qua chưa là bụng đói sôi hùm ụt Chẳng hề cảm thấy thế là khổ Cùng chủ nhà tóc bạc phơ luận năm ngàn năm lịch sử Nói sang anh Mỹ Đức Pháp Mỗi đêm trò chuyện tới khuya Kinh ngạc nơi hoang dã cũng có hiền tài, hận không thể dập đầu bái sư Chuyện được tại ti Sơn Ủa i. E. N. U. Lơ. Lơ. Chủ nhà sở xương cốt Vân Diệp. Đoán không tới 10 năm ít tới lúc phong quang. Vân Diệp nghe mà nghẹn ngào không nói ra lời. Dốc hết nhân dân tệ trong túi đưa ông già. Chỉ tiếc gặp nhau quá trễ. Không ngờ ngày hôm sau đoàn người dân thôn liên miên kéo đến. Ra sức ném phân. Nói ném chết lão già vô sỉ lừa gạt. Thỏ không ăn cỏ gần hang. Lão già khốn kiếp này lại lừa hết người quen. Người cùng quê cùng quán bị lão ta lừa sạch. Thực không phải là người. Lão già leo tường bỏ trốn. Thân thủ rất nhanh nhẹn. Đám dân quê đuổi sát đằng sau. Chỉ để lại Vân Diệp ngây ra như thằng ngốc. Từ đó Vân Diệp nói chuyện với người thông minh liền trở nên như vậy. Lão trình rốt cuộc là người lọc lõi giang hồ chỉ mê mang một chút là ánh mắt trở nên tỉnh táo đại hán từ trong biến máu núi xương sông pha ra tâm trí sớm đã cứng như đá há có thể bị vài câu nói làm lay chuyển tâm thần mắt đảo một vòng lửa giận bốc lên đi hai bước tới trước mặt vân diệp sách y lên đặt nằm ngang trên đùi nâng bàn tay to như cái quạt đánh bôm bút vừa đánh vừa giáo huấn đánh cho vài cái Vân Diệp cảm thấy mông không phải là của mình nữa rồi. Vội van nài. Ha ha ha tiểu tử, dám giờ thủ đoạn trước mắt lão phu là tìm chết. Lão chỉnh nói xong liếc xéo Vân Diệp một cái. Đường hoàng ngồi lại sau bàn. Cúi đầu ăn uống. Vân Diệp không biết vì sao. Nước mắt nước mũi bị lão chết tiệt đó chảy cả ra rồi. Người sông pha cuộc sống đâu kém thế. Xem ra tâm lý thành thục không đại biểu cơ thể thành thục Nước mắt nước mũi chắc là một loại bảo hộ của cơ thể Không do bộ não khống chế Xoa cái mông đau rát Lòng hối hận đan sen Tự dưng kiếm chuyện lừa lão già này làm gì Chẳng phải tự chuốc lấy phiền phức à nhích từng bước tới bên lão trình Rất khống núm gấp thức ăn cho ông ta Lão trình là người thoải mái gấp gì ông ta ăn đó xem ra lão khốn này tha thứ cho y rồi vân diệp mấp máy môi nửa ngày không nói ra lời y đâu phải là kẻ lừa đảo mà nói dối bị bóc trần vẫn có thể nói dối không chớp mắt lão trình khinh bị nhìn y có gì thì nói lão phu đang đợi ngươi quanh co lừa lão phu đây trình bá bá tha mạng vừa rồi cũng là bài học mà ăn sư dạy cho tiểu chất lần đầu ra chiến trận thấy trình bá bá oai phong lấm liệt Sát khí ngút trời Không cần tê hận làm một thí nghiệm Chỉ là học nghệ chưa thông bị bá bá nhìn thấu Ăn trận đòn này không oan Thuần túy là do tiểu chất từ chuốc lấy Mong bá bá đừng giận Hả là bài học Vâng Sư phụ của ngươi rốt cuộc dạy ngươi cái gì Tại sao nói năng lung tung Mê hoạt lòng người cũng là bài học Chính thế ăn sư cho rằng Vạn sự vạn vật trong thiên hạ đều đáng nghiên cứu Bao gồm nói chuyện Trường hợp nào dùng lời nói nào ngữ khí nào Phối hợp với động tác nào Làm sao thuyết phục người khác Làm sao khiến người ta sinh tín nhiệm Làm sao dùng câu từ khiến người ta sinh khoảng cách Nét mặt phối hợp động tác ra sao để sinh ra uy nghiêm Vân Diệp đã đọc qua cuốn sách làm diễn viên Lão Trình ngỡ ra E rằng ông ta nằm mơ cũng không ngờ trên đời có người đi nghiên cứu mấy thứ này Miệng há hốc nói không lên lời Vân Diệp thấy Lão Trình ngây ngốc vội lắc tay ông ta Lúc này Lão Trình mới tỉnh lại Vọt miệng hỏi Vân Diệp nói liền một lèo những tri thức đã học được Tóm lại vật lý là một môn học nghiên cứu quy luật vạn vật trong thiên hạ Cho phép tiểu chất sau này biểu diễn từng thứ với bá bá Lão Phu xem được à chẳng lẽ sư môn của ngươi không có hạn chế ở phương diện này? Học vấn Là vừa học vừa tìm hiểu Một người thì có thể làm được gì khi ăn sư dạy tiểu chất có nói Một khi có cơ hội phải đem học vấn của chúng ta truyền khắp thiên hạ Loạn là kết thúc chính là lúc dùng văn cai trị Bao năm chiến loạn đã khiến văn hóa chúng ta đánh rơi không biết bao phần Đó đều là tâm huyết của tiền nhân Là tài phú của hậu nhân Sao không xót xa cho được Tiểu chất đâu dám giấu làm của riêng Lão Phu chỉ là kẻ thô hào Xem thường mấy tên toan đinh giống hủ nho chi hồ giả giã Nhưng bậc đại gia có học vấn chân chính thì Lão Phu không dám có chút bất kính nào Trong thành trường An có vài vị Đợi trở về Lão Phu dẫn ngươi tới nhà cầu học Bọn họ nể mặt Lão Trình này nhất định dạy dỗ ngươi Lão trình đợi ngày học vấn của ngươi đại thành. Nếu ngươi đã học qua toán học. Vậy gọi mấy vị tán hoa trong quân tới xem ngươi học tới mức nào. Được không Vân Diệp thấy lão tình muốn kiểm tra mình thì cười thầm. Tại cái thời bài toán đếm chân gà chân thỏ cùng lồng cũng là đề khó siêu cấp đương đại. Vân Diệp không tin có khó khăn gì làm khó được mình. Bá bá cứ gọi thêm vài vị. Chuẩn bị thêm vài cách đề khó. Tốn chút thời gian cũng không sao. Tiểu chất còn chưa ăn cơm. mười 15. Ếch ngồi đáy giếng thấy Vân Diệp kiêu ngạo. Trình rào kim lại không nổi giận. Thuận tay lấy từ trong lòng ra một cái ngọc bội. Lục phỉ Thúy Vân Diệp nhìn một cách là nhận ra ngay. Ở đời sao không có vài chục triệu thì đừng bao giờ hỏi tới giá. Có kiềm nước miếng hỏi. Lão Trình lại trở tay đút vào trong lòng. Muốn à thắng ba vị tán hoa thì là của ngươi Nói rồi vén liều đi ra Vân Diệp cuối cùng không cần phải quỳ nữa Vừa rồi ngồi quỳ chẳng khác gì lấy mạng của y Chân tê buốt Mông sưng đau như to lên gấp đôi Cẩn thận dối chân ra Gắp một miếng thịt cho vào miệng Nhai thật khoai khoái Không ngờ là thịt trâu Chẳng phải ở chiều đường giết châu là phạm pháp à sao Cái lão già đó có thể thoải mái giết châu Nghĩ lại thì đại khái cũng không có kẻ nào mù mắt chạy tới đại doanh tả vũ về bắt nghi phạm giết châu Ăn vài miếng thịt châu Vài miếng thịt dê Nửa cái chân hưu. Vân Diệp cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp Cầm ấm trà rót nửa chén Trà chiều đường còn mải thành bột Vị nồng của cỏ sụp thẳng lên ấp Cố nhìn mà uống xuống Coi như bổ sung vitamin Lão Trình còn chưa trở lại Trình sử mặt cũng chẳng thấy đâu Buồn chán Vân Diệp gối đầu lên tay nằm ngủ Vân Diệp nằm thẳng cẳng trên thảm Tiếng gáy đứt đoạn thi thoảng xen vào tiếng nghẹn ngào Chẳng biết mơ thấy gì mà mặt đầy nước mắt Trình sử mặt nhẹ nhàng đi vào Thấy bộ dạng Vân Diệp như thế Thì lắc đầu rồi lại khẽ khàng vén lều đi ra Bên ngoài lều có một vị văn sĩ trung niên Mặt ngạo mạn Ông ta vốn bất mãn với việc trình Giảo kim muốn mình tỉ thí với Vân Diệp Nghĩ mình nghiên cứu toán học gần 20 năm Hiện lại phải so tài với thằng nhãi miệng còn hôi sữa Nếu chẳng phải đại tướng quân hạ lệnh Ông ta đã phất tay áo bỏ đi Không ngờ bản thân đã hạ mình tới chỉ điểm tên tiểu tử nà lại ngáy khò khò thật không biết điều Trình sử mặt thấy trung niên văn sĩ mặt mày tím tái thì lòng không vui Hương đệ của ta vì toàn quân mà ngày đêm làm muối, Hôm nay còn đi hơn 60 dặm đường. Thằng nhóc 14-15 tuổi ngủ có gì thất lễ thời gian qua hương đệ của ta khổ thế nào. Không thấy ngủ còn chảy nước mắt à ông trừ tính tính toán toán thì có bản lĩnh gì nghĩ tới đó sắc mặt càng khó coi. Chuyện được tại T. Sơn. U. Y. E. Nơ. U. Lơ. Lơ. Trung niên văn sĩ cũng mặc kệ khuôn mặt âm trầm của trình sử mặt. Chắp tay muốn lui. Trình sử mặt vươn tay tóm lấy ốm tay áo ông ta. Thằng nhãi này vô lễ tài đức ít có hạn thằng nhãi quê mùa mà cũng xứng nói tới toán học. Hoàng trí ăn này thì phí bó tóc đi học tới nay. Trải qua bao gập rình mới được bái làm môn hạ lưu lão quốc tử giám. Nghiên cứu 7 năm. Mới biết chút đường lối. Cầu học không dễ. Nể mặt đại tướng quân, hoàng chí ăn miễn cưỡng tới đây, không ngờ bị sỉ nhục thế này. Hoàng mố cáo từ, trình sử mặt lấy đại tướng quân ra cảnh cáo. Hoàng chí ăn không áp được lửa giận nữa, phẩy tay bỏ đi. Vừa mới quay người đã nghe thấy một giọng nhẹ oải truyền tới. Hoàng chí ăn nhìn Vân Diệp đứng dựa ở cửa lều, run giọng nói: "Giếng không biết sâu bao nhiêu, thường không rõ dài thế nào." Gấp ba vào giếng hơn bốn xích, gấp bốn vào giếng dư một xích, giếng sâu tám xích, thừng dài ba sáu xích. Thiên câu cổ nói câu ba cổ bốn huyền năm tại hạ biết nhưng không tán đồng. Thái sơn cao bao nhiêu hoàng hà chứa bao cát, chỉ trời mới biết. Thiên hạ không gì không đo được. Lấy bóng núi đo chiều cao. Lấy đấu nước đo hoàng hà. Tiên sinh không biết sao theo vân diệp biết cách tính câu cổ không dưới 500 loại. Học được phải đem dùng. Nếu không học làm cái gì. Làm sao ngươi biết trong quốc tử giám ta chỉ nghe ăn sư nhắc tới. Không ngờ ngươi lại biết rõ. Đây là lý gì. Cao thủ toán học thiên hạ nhiều cỡ nào. Vì sao ông chỉ biết quốc tử giám. Cửa cung giải được. Thập lục cung có giải được không tam thập lục cung có giải được không mấy đề bài thôi mà đám các ông coi như châu báu. Giữ dịp lấy không truyền ra ngoài. Thật đáng cười. Mấy cái đề đó chỉ là trò chơi của tại hạ khi còn nhỏ. Đám ếch ngồi đáy giếng mà dám bình luận trời lớn nhỏ. thực đáng cười. Hoàng trí An cảm thấy lỗ tai bùng nhùng. Lời Vân Diệp nói một số chỉ là truyền thuyết. Có cách chưa từng nghe thấy ông ta là người nhà nghề Biết Vân Diệp không phải thuận miệng nói bừa. Đừng nói bản thân. Cho dù là ăn sư ở đây. Chỉ e không khá hơn là bao. Vân Diệp tới trước mặt Hoàng trí ăn. Nhặt một cành cây. Thuận tay vẽ trên mặt đất hình câu cổ viên phương đồ. Câu cổ khe phương đồ. Sau đó ném cành cây đi. Phủi bụi trên tay. Thản nhiên nói. Tâm thần Hoàng chí ăn sớm không còn để ý tới sự vô lễ của Vân Diệp. Bò ra đất miệng lẩm bẩm, tay vẽ vẽ, còn để ý gì nữa? Trình Sử mặt vỗ mạnh Vân Diệp một cái. Vân Diệp xoa bả vai, mặt u oán, cha con nhà này kẻ đánh mông, kẻ đánh vai, căn bản không quan tâm người ta chịu không nổi. Vội vàng ngăn cản bàn tay sắp vỗ xuống, vỗ nữa tan xương mất. Huynh đệ, tiểu đệ đi đường cả buổi sáng, toàn thân toàn mồ hôi, Gặp lại trình bá bá rất là vô lễ Để tiểu để tắm rửa thay y phục mới được Vân Diệp hiện cảm thấy mông đau như kim châm Lão trình đét đít đâu phải ai cũng chịu nổi Nhìn Vân Diệp xoa mông Mặt trình sử mặt đầy đồng tình Có vẻ bản thân cũng ăn đòn không ít Thật là thần kỳ Ta gó bát của ngươi Mười mấy ngày sau ngươi nghe tiếng gó bát sẽ chạy tới chỗ ta tên chết tiệt này Mình tốt bùng giảng dạy cho hắn kiến thức khoa học mà hắn lại chửi xéo mình là lợn. Vân Diệp muốn đá cho trình sử mặt một phát. Nhưng mà mông tên này ngồi ngựa nhiều. Chai mông còn cứng hơn đá. Đá hắn chẳng khác gì chịu tội. Đành thôi vậy. Dư, gơ toán học cổ của Tây Quy thì mình chả hiểu dịch có gì sai các bác bỏ qua cho nhé. Câu cổ viên phương đồ của triệu sảng đường chuyên mười 16 tức ra khỏi phải nói chuyện hai huyên để bá vai bá cổ đi tắm rửa. Trình đại tướng quân ngồi ở trong lều đợi mãi chẳng thấy người đâu, lòng lẩm bẩm. Chẳng lẽ tên tiểu tử đó có tài thực mình không tới kiểm tra trước mặt là giữ lại vài phần thể diện cho tên tiểu tử đó? Không ngờ tên tiểu tử này có thể đối trận với hoàng chí ăn lâu như thế, thật lợi hại. Hoàng chí Ăn cũng có thể coi là người tài toán học trong thành. Vì giải quyết vấn đề hậu cần đại quân Mình phải bỏ thể diện tìm lưu tín hào mấy lần Cái lão già đó còn lên mặt với mình Nể lắm mới bảo Hoàng Chí An tới giúp mình Hoàng Chí An cũng không uổng tài danh Hậu cần trong quân thuận lợi hơn nhiều Giờ vân tiểu tử có thể so tài với hắn lâu như thế Thật không dễ dàng Lão phu nhìn lầm rồi Chú nhóc 14 tuổi có thể so tài với trung niên 40 tuổi mà không thua kém. Sau khi lớn lên sẽ thành loại yêu nhiệt gì đây? Nghĩ tới đó lão trình không ngồi yên được nữa. Đứng dậy đi tới lều xoáy. Từ xa xa đã thấy một đám người đứng vây quanh cửa lều. Nhưng lại im phăng phắc. Đám quân sĩ thấy đại tướng quân tới thì tản đi hết. Chỉ thấy Hoàng chí ăn phủ phục trên mặt đất. Miệng lẩm bẩm luôn mồm tay gạt gạt vẽ vẽ người đầy bụi đất cứ như bị điên còn bóng sáng vân diệp không thấy đâu nguồn ty sơ U. Y, e nơ U. lơ lơ lão trình nổi lòng hiếu kỳ gọi thân về tới họ có chuyện gì vân diệp đi đâu thân về kia cũng theo trình sử mực đi tới mỏ muối được thấy chuyện làm muối Nghe sự tích thần kỳ của hầu vương Sớm phục vân diệp sát đất Đợi đại tướng quân hỏi mình lâu rồi Mặt khinh bị kể chuyện vân diệp vài ba lời làm hoàng trí ăn bị điên ra sao Lão trình nhìn hoàng trí ăn vẫn bỏ ra đất tính toán Bảo thân vệ mang cho ông ta cái dù che nắng Chuẩn bị sẵn trà nước rồi trở về lều xoáy Vừa mới vào lều Một tiếng cười lớn cực kỳ thống khoái truyền ra ngoài Trải qua hai tháng bôn ba gian khổ. Vân Diệp sống cuộc sống như lợn. Mỗi ngày ngủ tới lúc chán chê thì tỉnh. Không cần lo thiếu thức ăn. Không phải lo thiếu áo mặt. Buổi sáng có người bê nước nới cho rửa mặt. Ngay cả gậy chải răng cũng chuẩn bị sẵn. Gậy chải răng là một cái gậy nhỏ một đầu làm ít lung. Chấm ít muối để đánh răng. Loại bàn chải đơn giản. Có điều Vân Diệp có bàn trải không cần dùng tới cành cây chỉ là khi y đang dùng bàn trải của mình vừa rung đùi vừa đánh răng thì gặp phải tai họa bất ngờ trình sử mặt thấy vân diệp miệng đầy bọt trắng toàn thân run rẩy liền phi thân tới đè chặt vân diệp xuống đất cố gắng kéo thẳng tứ chi của y ra bóp miệng y nhét khăn vào đồng thời buộc ở sau đầu cởi đai lưng ra vòng mấy vòng trên đùi tay cũng bị trói vào hông Toàn thân bị trói thành cái bánh tét. Vân Diệp cứ chừng mắt nhìn trình sử mặt không hiểu ra sao. Vừa xong còn yên lành đánh răng với nhau. Đột nhiên lại trói mình. Còn trói biến thái như thế. Chẳng lẽ tên này có sở thích đặc biệt gì trình sử mặt lúc này mới thở phào. Xoay người chạy. Vừa chạy vừa hô. Nghe tên khốn đó hô như thế. Vân Diệp muốn đập đầu chết luôn. Lão tử chỉ đánh răng thôi mà. Có cần trói lại Còn vu khống lão tử bị động kinh không con mẹ ngươi Dùng cái gì nhét miệng ta thế Đừng nói là khăn tay của ngươi Hôm qua còn thấy hắn dùng để lau nách Nghĩ tới đó đủ thứ mùi vị cổ quái truyền ra Vân Diệp mắt trợn trừng, ngất luôn Khi tỉnh lại thì bản thân nằm trong quân chướng Vân Diệp nhìn thấy trình rào kim mặt đầy ưu lo Vừa đỉnh lên tiếng thì lão trình chặn miệng Vân Diệp lại Thương tiếc nói, trời cao bất nhân, lại khiến hiền chất gặp phải bệnh dữ này, thật khiến người ta oán tiếc. Cứ dưỡng bệnh cho tốt, đừng suy nghĩ nhiều bệnh khỏi rồi, chỗ lão phu cần nhờ cậy còn nhiều. Vân Diệp đưa tay ra run rẩy chỉ vào trình sử mặt dương dương đắc ý đứng bên cạnh. Trình sử mặt nhét ngay tay y vào trong chăn. Mặt chưa hoàn hồn, nghe lời vô sỉ như thế. Vân Diệp đang định nhảy lên bóp chết tên khốn này thì bên ngoài lều truyền tới một trận huyên náo. Tiếng kéo dài trói tai vang lên. Vân Diệp vừa định nhảy lên lập tức chui lại vào chăn. Y không biết tiếp chỉ ra sao. Rồi vì sao lại có ý chỉ chuyện cho mình. Chẳng lẽ Lý Nhị Bệ Hạ đã biết tới sự tồn tại của mình. Chuyện này đáng sợ. Thường nghe người xưa còn có thể bấm quẻ tính cổ kim. Có khi gốc gác của mình đều bị người ta biết rõ. Bằng vào chút tài vật của mình. Làm ăn được cái gì đang tiến thoái lưỡng nan thì nghe Trình Giảo Kim nói. Nói xong bước khỏi quân trướng, Trình sử mặt nói nhỏ với Vân Diệp. Nói rồi cũng chạy nốt. Vân Diệp co mình trong chăn. Đầu óc bấn loạn. Trong thời gian ngắn không nghĩ được cái gì. Cho dù trước kia đã tưởng tượng ra cảnh này. Nhưng khi chuyện tới lại trù trừ. Không biết phải đối diện ra sao Cũng tốt Giả mệnh cũng là một loại lựa chọn Không lâu sau Trình rào kim cùng một người trẻ tuổi đi vào Thấy hắn đầu đội mũ Trên khảm một miếng bạch ngọc Người mặc áo bào cổ tròn Hông thắt đai Chân đi đôi giày đế mỏng Trông rất có tinh thần Mặt trắng không dâu song hai mắt linh động vô cùng Chưa nói đã cười Đại nhân chơi cười rồi, đại nhân tới tuyên chỉ Vân Diệp lại vướng bệnh nằm giường thất lễ quá. Vân Diệp không biết xưng hô với thái giám ra sao. liền dùng đại nhân thay thế. Dù sao chỉ cần là quan thì không sai được. Thái giám cũng là quan mà. Nói xong vờ việc muốn bò dậy. Viên thái giám kia vội ấm Vân Diệp xuống. Giọng vẫn cứ the thế. Rồi đứng phía nam xoay lưng về hướng bắc. Lão Trình đứng sang một bên. Lưu nội thì hắng giọng, Viên Thái giám đọc đúng một tuần trà. Trừ cái phần mở đầu thì Vân Diệp không hiểu đoạn cổ văn này rốt cuộc nói cái gì. Khó khăn lắm mới nghe thấy tước vị bình an huyện Nam. Đại khái là phong mình tước vị. minh cũng là tước ra rồi đợi Lưu nội thì đọc xong. Trình Giảo kim đỡ Vân Diệp ở trên giường ba hủy chín lại. Lưu nội thì lập tức đổi sang bộ mặt tươi cười liên tục chắp tay thi lễ. Vân Diệp biết cái tên này đang đòi tiền mừng, sơ khắp toàn thân chẳng có châu báu ngọc ngà gì để thưởng, đang xấu hổ thì trình sử mặt bê một cái khay vào, cười hì hì nói với Lưu Nội Thị. Lưu Nội Thị là người khôn khéo, cười tủm tỉm nhận lấy cái khay. Thi lễ với Vân Diệp, lại thi lễ với Trình Giảo Kim rồi mới bê khay lui khỏi lều. Đường chuyên chương 17 khoai tây vân diệp rất có thiện cảm với viên thái giám thức thời này. đâu có tệ như trong sử sách nói nhỉ đường chân trong tiềm thư miêu tả thái giám. nhìn không giống hình người. tướng không ra tướng người. nghe không giống tiếng người. không có tình người. chẳng biết có phải vì tên đó có thành kiến với thái giám. hay là bị thái giám hãm hại hay không. tóm lại vân diệp thấy lưu nội thị là người không tệ. chưa nói đã cười. Biết điều biết ý. Làm người ta có cảm giác gió xuân thổi qua mặt. Còn về nội tâm hắn có âm u hay không thì liên quan chó gì tới mình. Từ hôm nay phải làm một người cao thượng. Từ hôm nay phải làm một người thuần phác. Từ hôm nay phải làm một người lòng không có chí lớn. Từ hôm nay làm một người chỉ ăn chờ chết vì ta là tước gia Ta nguyện mặt hướng về núi Nam. Xuân ấm khai hoa. Vân Diệp không cần xây nhà. Vì bệ hạ vĩ đại, trí tuệ, quang minh khảng khái lý nhị trừ ban cho y tước vì nam tước, còn thưởng cho y 1.200 mẫu đất, để cảm tạ cống hiến vô tư của y khi hiến lên cách làm muối Trình rào kim cũng luôn miệng khen hoàng đế bệ hạ rộng rãi, tước vì hoàng triều phân ra làm năm đẳng công, hầu bá tử nam. Vân diệt lần này được phong nam tước là từ thân trắng nhảy vọt lên làm tước ra. Dưới đại thế Giang Sơn Đắc Định, phong quý tộc cực kỳ cẩn thận. Toàn triều đều đang nghĩ cách tước giảm quý tộc, giảm bớt tước vị. Vân Diệp chỉ dựa vào cách chế mối phá vỡ hạn chế này. Được phong ngay thành Nam tước khai quốc chính hiệu. Phải biết rằng trình rào kim theo Lý Nhị Bệ Hạ vào sinh ra từ nhiều năm. Lại là tâm phúc tuyệt đối mới được phong làm huyện công lô quốc. Danh thần một đời ngô thế nam mới chỉ là tử tước huyện Vĩnh Hưng mà thôi Hiện giờ tước vì đều có hai chữ khai quốc phía trước Càng thêm hiếm có Đem so ra thì hơn nhìn mẫu đất phong kia không đáng nói nữa rồi Nhìn từ bản đồ thì nó cách thành Trường An 50 dặm. Theo cách nói của trình sử mặt thì đó đâu phải là đất phong tại Trường An Cách lũng chỉ có vài tấc. Đương nhiên đó chỉ là so trên bản đồ thôi Kể nói thế nào thì mình cũng có tước vị, có quan chức, có ruộng có đất rồi. Bị hạnh phúc to lớn phủ lên, Vân Diệp đã quên mất chuyện trình xử mặt lấy khăn bẩn nhét miệng mình. Cha con họ trình đều thích lấy bàn tay vỗ mạnh vai người khác biểu đạt sự vui mừng. Vân Diệp cũng quên giải thích sự thực mình không có bệnh động kinh. Vân Diệp mở ba lô ra. Thời gian qua ý cố ý không xem lại những đồ vật trước kia lo bản thân lại chìm đắm vào hồi ớt thống khổ cầm lấy di động đã hết pin rồi màn hình đen xì xì mở nắp sau lấy pin ra cẩn thận thổi bụi bặm bên trên trình xử mặt lấy nó làm gương còn chê không tốt bằng gương đồng lấy máy sạc điện mặt trời ra chọn một chỗ không có bóng dâm cắm di rồng vào dùng chưa tới 4 tiếng di động đã sạc đầy pin Trong đó có ảnh cả nhà Vân Diệp muốn nhìn vợ con Y lo cứ tiếp tục thế này mình sẽ quên mất bọn họ Cái kẹp tóc vẫn đẹp như thế Ngón tay Vân Diệp nhẹ nhẹ lướt qua kẹp tóc như vút ve mái tóc mềm của vợ Máy định vị đã bị mình làm mất rồi Ví cũng bị ném đi rồi Dấu hiệu tồn tại của mình chỉ còn cái cơ thể này thôi Không nỡ ăn hai củ khoai tây đã mọc đầy mầm màu tím Vân Diệp hiểu rõ giá trị hai củ khoai tây này Nếu như không có chúng Đại đường muốn có nông phẩm trọng yếu này Phải qua Thái Bình Dương Minh Mông tới châu Mỹ tìm kiếm Gọi thân binh hầu hạ mình tới Lệnh hắn tìm vài cái chuông lớn Định cắt khoai tây ra trồng trong đó Mong rằng chúng có thể sinh trưởng trước khi trời lạnh Bộ đồ nấu ăn đã bị chỉnh sửa mặt mượn đi Nghe nói muốn thở rèn trong doanh rèn ra một bộ nữa Tới giờ vẫn chưa có tin tức gì La bàn, bản đồ đều bị Vân Diệp cất kỹ Không định cho chúng thấy mặt trời nữa La bàn còn nói được Bản đồ thực sự không cách nào giải thích Nhưng nó quá trọng yếu Không thể hủy đi Cái sảnh công binh thì hình như trình sử mặt không định trả cho mình nữa Vét hết ba lô Vân Diệp rú rú Đỉnh rú hết bụi đất bên trong Không ngờ có mấy thứ vàng lấp lánh rơi ra Vân Diệp nhìn xem Thì ra là năm hạt ngô, không biết lọt vào trong khe ba lô khi nào. Vân Diệp nhặt hạt ngô lên, dùng túi vải bọc kỹ, đặt cùng chỗ với quả ướp. Hy vọng năm nào đó trồng được, nông trang của mình có hưng tê hinh hay không là nhờ cả vào nó. Vân Diệp không ôm mấy hy vọng vào sản phẩm điện tử. Trong di động mà không có ảnh của vợ con thì y nhất định ném vào Hoàng Hà rồi. Tử không nói chuyện ma dược thứ quá tiên tiến không mang tới cho mình hạnh phúc chỉ dước lấy tai họa. Lý nhị bệ hạ bản chất không tin vào bất kỳ thần linh nào. Nếu mình mà đem ra một món thần khí không giải thích nổi. Lý nhị bệ hạ không sùng bái mà lập tức vung đồ đao lên. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chấm cơ. Ô, oh, mơ vân diệp phát hiện ra mình thành kẻ trắng tay thực sự rồi. Người không có một xu chưa nói. Lại còn nợ lão trình một khay bạc Tuy nói tiền là thứ khốn kiếp Nhưng không có tiền làm gì cũng khó Lý nhị bệ hạ sao lại quên thưởng cho một ít vàng bạc châu báu Chứ không có tiền thì ngươi làm tước xa như thế nào Vân Diệp thấy mình là tước ra bi ai nhất trên đời Tước ra còn phải tự mình đi kiếm tiền à Chẳng phải tước ra đều trái ôm phải ập Ăn sơn hào hải vị Đi đường cưới tuấn mã sao sao tới lượt lão tử phải làm cu li kiếm tiền lẽ trời ở đâu lão trình tò mò nhìn năm cái chuông nhỏ xếp hàng ngang trước lều của Vân Diệp. Kỳ quái là Vân Diệp còn đục lỗ ở dưới đáy chuông. Quân sĩ đang dùng lá mục. Bùn bên sông trộn vào với nhau. Trông hết sức màu mỡ. Vân Diệp nhẹ nhàng đặt từng miếng mọc mầm tím quái lại vào trong chuông. Lấp một lớp đất mỏng lên. Đợi Vân Diệp tưới nước xong. Lão Trình không nhịn được hỏi. Bá phụ ưu ái tiểu chất ghi nhớ trong lòng. Còn về vật trong chuông cho tiểu chất làm ra vẻ thần bí chút, sau mùa thu tự biết. Nhưng tiểu chất có thể nói. Vật này là trí bảo vô giá. Chỉ cần trồng thành công. Sau này có thể khiến đại đường ta không còn lo cách đói nữa. Tiểu tử nói thật đấy chứ chỉ bằng vào năm cái chuông mà có thể giúp đại đường không lo nạn đói nữa à. Trình rào kim run giọng hỏi hì hì tiểu chất vừa mới được tước vị lại được một nghìn mẫu đất phong đáng tiếc là nghèo rớt mùng tơi cuối năm tới trường an khấu tạ bệ hạ chính thức nhậm chức không có tiền thì làm sao được đợi thứ này trồng thành tiểu chất cũng hiến cho bệ hạ kiếm chút tiền thế là có thể ngồi ăn đợi chết rồi vân diệp vừa mới dứt lời bị một cái bàn tay cực lớn trộp lấy cổ kéo y vào doanh trướng cho một trận đòn chống cự Lại đánh tiếp Sau đó khuất phục Qua cuộc nói chuyện đúng theo bình thường Lão Trình Hề hạ chắp tay sau lưng đi ra khỏi lều, Ngồi bên chuông đếm cẩn thận số mầm trong đất Gọi mời tên thân về tới Dặn bọn họ trông coi cẩn thận Sờ miệng chuông lẩm bẩm Đám thân về thấy đại tướng quân như thế Vội thu lại thái độ thiếu xem trọng Mười đôi mắt nhìn chằm chằm năm cái chuông không dám có chút lơ là nào, vân diệp nằm trên giường, xoa cái mông bị tê đi, kêu khóc bi thàm, vân diệp đang đứng bên cạnh cái chuông trồng khoai tây, cầm xẻng nhỏ xới đất, với ý mà nói, đây không phải là sút đất cho khoai tây, mà là đang hầu hạ cái chuông đầy đồng tệ của mình, mỗi lần xúc đất cứ như nghe thấy tiếng tiền kêu loảng xoảng, chìm vào trong ảo tưởng mỹ hảo Năm ngày trước mầm khoai tây cuối cùng đã vươn lên khỏi mặt đất Hai cái lá non đỉnh bên trên Phiến lá xanh mức chứng minh cây có dinh dưỡng rất tốt Vân Diệp liên yên tâm Còn đặc biệt cùng trình rào kim cạn liền ba chén ăn mừng Sới đất xong, Đang chuẩn bị rửa tay vào lều thì thấy trình sử mặt đứng trước lều Toàn thân đầy bùn đất Vết máu loang lổ áo giáp Tay trái như còn có máu đang chảy vân diệp thất kinh. đi tới nắm lấy cánh tay hắn lấy dao nhỏ cắt ốm tay áo vết thương dài hai tấc đang chảy máu ồn ồn vội vào chạy vào lều lập tối cấu thương bảo trình sử mặt ngồi xuống chuẩn bị xử lý vết thương cho hắn nhưng trình sử mặt ngăn vân diệp lại miệng há ra hồi lâu mói nói được vài chứ rồi kéo vân diệp tới trước xoanh hương để của trình sử mực rất thảm Người chúng đau Là hảo hán nhiều lần lăn lộn chiến trường Lúc chúng đau tránh chỗ yếu hại Nếu không đã chết rồi Dù thế cũng mất máu quá nhiều Đã rơi vào hôn mê Quân ý sư đi cùng cũng lắc đầu Nói đã không còn cứu được nữa Vân Diệt không hiểu Chẳng qua chỉ là mất máu quá nhiều thôi mà Bổ sung máu Chỉ cần không sốt là có thể khỏe phây phây rồi Sao lại không cứu được và lại trong tay y có thuốc kháng sinh. Trước kia vì tới khu loạn thạch cứu người. Mang cả đống thuốc hầm bà lẳng. Vì tên đội trưởng khốn kiếp đó nên không mang mấy thức ăn. Nếu không mình cũng chẳng vì thiếu nước mà phải đi xa như thế. Khiến tới chiều đường ngay cả nhà cũng chẳng thể về. Trong lòng có chủ ý. liền không hoảng nữa. Ấm trình sự mặt xuống ghế đợi Lấy kim khâu ngâm vào rượu khử trùng. Lấy bông rửa vết thương. Trình sử mặt miệng cứ lẩm bẩm, Hắn đỡ đau cho ta, mấy vết thương đó vốn là của ta, là ta vô dụng. Vân Diệp mặt hắn nói, rửa vết thương xong, xuyên chỉ vào khâu vết thương. Trình sử mặt cứ như thịt không phải của mình kể Vân Diệp làm gì thì làm. Y sư bên cạnh thì kinh hãi. Có phải là quần áo đâu mà lấy kim ra khâu? Đang đỉnh ngăn cản thì Vân Diệp nói Nhớ kỹ, dùng chỉ ruột hưu, là lấy ruột hưu ra, sấy khô, ngâm với rượu mạnh, sau đó có thể dùng rồi Nói tới đó thì tay cũng làm xong, lấy rượu trắng ra dưới lên vết thương, dùng băng quấn lại hết sức thuần thục Y sư kia thấy vậy hơi tin ý là người làm nghề y rồi Trình sử mặt lúc này mới như sống lại Vừa rồi vô thức kéo Vân Diệp tới Chẳng qua là kiếm người gần gũi an ủi chia sẻ đau khổ với bản thân thôi. Lúc này thấy Vân Diệp hết sức thuần thục xử lý vết thương cho mình. Đó là phương pháp hắn chưa từng thấy. Điều này khiến hắn nhen lên hy vọng. A Diệp! cứu huyên để ta đi! Ngươi có cách mà! Ngươi nhất định có cách phải không? Ta có cách! Nếu không có gì bất ngờ! Huyên để ngươi không chết nổi đâu! Hai tháng sau lại là một hảo hán. Y sư kia chỗ mắt. Nếu không phải vừa rồi thấy Vân Diệp xử lý vết thương gọn rẽ thì đã chửi toán lên rồi. Vết thương mất máu quá nhiều. Lúc này hơi thở thoi thóp Có thể đứt hơi bất kỳ lúc nào còn dám lên tiếng ngông cuồng. May mắn sống được chỉ có thể nắm trên giường thôi. Để xem y cứu ra sao, dù sao thì cũng chết chín phần rồi, mặc cho y làm bữa Huyên đệ của ta sẽ không sao trình sử mặt tưởng mình nghe lầm. Truy hỏi. Nghe câu này trình sử mặt chạy ồ ra sau lưng Vân Diệp. Mắt mở thao láo xem y cứu người ra sao. Vân Diệp dùng công năng đèn phim của di động chiếu vào con ngươi của người bị thương. Con ngươi còn chưa co lại. Lòng cảm thán. Cái tên này sức sống thật mạnh mẽ. Giờ ta muốn dùng máu. Máu người. Lấy máu cắt ngươi cứu người này. Ai sẵn lòng hiến máu xung quanh tức thì im phăng phắc. Ai nấy đưa mặt nhìn nhau. Do dự một lúc, trình sử mặt cắn răng bước lên. Vân Diệp tán thưởng ra mặt, lòng kêu một tiếng háo hàn. Đang định giải thích truyền máu không chế được thì thấy một bàn tay lớn bợp gáy trình sử mặt. Bá Bá chỉ cần xem loại máu có thích hợp không là được. Bạn đang xem tại tê sơ, u i e nơ, u lơ lơ u. I. E. U. Lơ. Lơ. để tiểu chất thử máu đã vân Diệp lấy ra hai tấm kính và một tờ giấy thử bên chia có chia ra ô tổng cộng 5 màu đem hai thứ này đặt lên khay dùng mũi kim đâm vào ngón tay thương binh lấy máu cho vào năm ô của giấy thử lại lấy ít máu bôi lên tấm kính Dùng tăm xỉa răng đâm ngón tay mình. Lấy một giọt máu hóa vào máu thương binh. Kẹp hai tấm kính lại. Quan sát ký một lúc liền có kết quả. Thương binh khác máu mình. Lại xem giấy thử. Chỉ có ô màu xanh lam nhóm máu đổi máu. Các ô khác không đổi. Sau khi xác định nhóm máu. Vân Diệp tới trước mấy người Khương. Người Khương không hiểu bọn họ nói gì. Nhưng bằng vào trực giác nhận ra chẳng phải chuyện tốt lành. Ra sức lùi lại sau. Mấy đại hán vạm vỡ tóm lấy lôi tới trước mặt Vân Diệp. Vân Diệp thử máu từ tay bọn họ phát hiện có hai người cùng nhóm máu với thương binh. Bảo các thân về rửa sạch cánh tay hai người đó. Y không muốn thương bi lại chết vì nhiễm trùng. Người khương bị bịt mắt sống chết vùng vẫy. Nhưng dưới sự nỗ lực của thân về vẫn bị Vân Diệp dùng ống dẫn máu tắm vào. Nhìn máu hơi đen từ từ chảy vào trong cơ thể thương binh. Hơi thở thương binh cũng ngày càng dài. Môi đã có chút sắc máu. Y sư bắt mạch thương binh. Mắt sáng lên. Mồm há hút. Đám người trong liều trừ cha con lão trình thì thì ai nấy đều vui mừng ánh mắt nhìn Vân Diệp ngày càng kính sợ. Trang Tam Đình sống rồi, chỉ là vết thương vừa ngừng chảy máu lại chảy máu. Vân Diệp dùng kẹp bông cẩn thận rửa vết thương y không muốn khó khăn lắm mới cứu được người lại để lại di chứng. Quân y hoàn toàn thành trợ thủ của y. Lấy một cái kim khâu vết thương. Dù tay run bần bật. Khâu cái sâu cái nông. Cái vèo cái lịch. Dù gì cũng kiên trì xong được. Và lại Trang Tam Đình có dựa vào cái mặt kiếm sống đâu. Khâu xấu hay đẹp cũng chả anh hưởng mấy. Đại nạn không chết còn dám kén cá trọn canh à người Khương chết rồi. Không phải bị lấy máu mà chết mà sợ quá mà chết. Vân Diệp không dùng cồn rửa vết thương nữa. Dù sao y mang theo rất ít. Vết thương trang tam đinh quá lớn. Dùng vài lần là hết ngay. Quân ý sư dùng kim sang rượt bôi lên vết thương. Vân Diệp cầm lấy người người Vôi sống. Con mẹ chứ. Té ra là vôi sống. Bên trong trộn thêm một số dược liệu. Vân Diệp không hiểu. Không biết thứ dược liệu nào còn có công hiệu sau phản ứng vôi sống với y. Vôi dùng để quét tường. Dùng để khử trùng. Chứ chưa bao giờ nghĩ tới dùng để bôi vết thương. Vân Diệp lấy thuốc giao trình sử mặt, Dặn mỗi lần hai viên. Một ngày ba viên. Còn Trang Tam Đinh có vượt qua được nhiễm trùng không thì phải xem táo hóa. Đường chuyên trương 19 Mạng hèn như cỏ lão trình không đợi Vân Diệp hỏi đáp xảy ra chuyện gì liền tóm lấy y Kẹp dưới cánh tay quay đầu đi luôn Vừa đi vừa bảo thân binh đem đồ Vân Diệp dùng chỉ bệnh tới liều xoáy Trình xử mặt nghĩ một lúc cũng theo cha Ngươi có thể tá mệnh lão trình nhìn Vân Diệp không chớp thiếu chút nữa là mặt dính vào nhau rồi Vân Diệp quay đầu đi y không quen kiểu nói chuyện này Không thể vấn đề lão trình hỏi quá huyền bí phải phủ nhận ngay không lão ta bảo mình tá mệnh lần nửa thì rắc rối to vì sao ngươi cắm ốm vào người tam đình tam đình sống còn người khương chết đấy chẳng phải tá mệnh thì là gì mắt trình sử mặc rực lửa mê tín vân diệp nhìn hai mắt lão trình lòng khổ sở có thể nói với ông sao nếu nói với ông chẳng qua ta chỉ tới trung tâm cứu thương học 200 tiếng Đây mới là lần đầu truyền máu Khâu vết thương Ông không lấy mạng ta mới lạ Ôi cái ông bác sĩ đó nói đúng thật Cứu người ấy à Càng không coi là người càng có thể cứu sống Khởi nguồn của Tây Y là từ ông thở cắt tóc Cắt được tóc là có thể làm bác sĩ E là tổ sư Tây Y coi truyền máu thành phương thu chỉ bách bệnh ấy chứ Chân đau chặt chân Tay đau chặt tay Còn đầu đau thì thua Nếu chặt đầu mà sống được thì vị tổ sư kia chắc là không khách khí đâu Mình biết dùng cả rượu khử trùng Đúng là phát minh chưa từng có Đợi tới hậu thế chẳng phải được thờ như tổ tôm có kẻ mê ô tô cũng nói rồi Ô tô có cái gì? Chẳng qua một cái động cơ Bốn cái bánh Thêm cái vỏ sắt mà thôi Đúng là phát biểu trí tuệ Dù sao nghe nói nhà máy ô tô của hắn phát lắm chả có vấn đề gì Cùng cách lý đó Con người là cái gì chẳng qua là một cách đầu Hai cách chân Hai cách tay Thêm vào một cách cơ thể chất hữu cơ và vô cơ Biết nguyên nhân bệnh thì tùy ý cứu chữa là được Không thấy Trang Tam Đình còn sống đấy à Điều đó chứng minh lý luận của ta là chính xác Phải truyền bá cho đời sau chứ Trang Tam Đình bị chém chín đao, Mất máu quá nhiều Tìm người có cùng nhóm máu truyền cho hắn là sống thôi. Cái này cũng phải hỏi. Vân Diệp thấy cùng người xưa thảo luận vấn đề nhóm máu thì đúng là ăn no giường mỡ. Tiểu chất hiểu những cái này đa phần là do sư phụ thi triển qua nên bắt trước theo mà thôi. Hết cách. Vân Diệp đành lần nữa Giơ sư phụ ra. Lão Trình Hung giữ chỉ mặt Vân Diệp không nói ra lời. Ông ta thấy... Vân Diệp có sư phụ kỳ tài như tiên nhân mà chỉ học được nửa vời. Những bản lĩnh đó đều là tuyệt học kinh thiên đồng địa cả. Chỉ nửa ngày chẳng biết phải trách ai chán nản bỏ tay xuống. Hương để có bản lĩnh lớn như thế. Sau này ca ca có nạn cứ tìm ngươi. Kể học vấn đó từ đâu ra. Hương để ta học được rồi là của Hương để ta. Của Hương để ta chính là của ta. Nguồn tài tên. Sơn. U y e nơ u, lơ lơ trình xử mặt đơn giản chỉ một lòng vui mừng cho huyên để mình hôm nay thấy vân diệp thi triển thuật là cứu bộ hạ tâm tình tất nhiêu rất tốt ôm vân diệp cười ha hả còn thuật truyền máu cứu người thì quên bắn rồi sau này cần cứ tìm vân diệp là xong lão trình mực tức đá cả hai tên ra ngoài lều Bản thân nghiên cứu thiết bị truyền máu cổ quái của Vân Diệp, thực ra là cái ống cao su có kim châm ở hai đầu thôi. Lão Trình kéo kéo, sờ sờ cũng đánh bỏ. Nghe ngoài Liều Vân Diệp và Trình Sử mặt cười đùa hì hả, mặt bất giác cũng hiện lên nụ cười. Cơ thể trẻ đi, trái tim cũng dường như trẻ hơn. Vân Diệp tuổi tâm lý 34-35 cùng Trình Sử mặt 17 tuổi chơi với nhau không ngờ lại chẳng có khoảng cách nào. Tính cách phóng khoáng. Chẳng hề có tâm cơ của trình sử mặt làm Vân Diệp thích ở cạnh hắn. Tâm tình và thân thể đều buông lỏng. Vân Diệp đã không còn nhớ lần trước có thể thoải mái đùa giỡn với người khác không cần che giấu gì như thế này là lúc nào. Cuối cùng đã làm rõ xảy ra chuyện gì. Do thời gian gần đây đại doanh lan chân vận chuyển hết xe muối này tới xe muối khác tới các nơi ở đất lũng khiến cho người Khương lảng vảng xung quanh đại doanh chú ý. Bọn họ cũng thiếu muối Mà giá muối ở lũng bị trình Giảo kim giữ chặt Ở mức giá cao một quan tiền một cân Hơn nữa có tiền cũng chả có hàng Vì tránh dân oán hận Lão trình mở rộng cung ứng thố bố Tuy khó ăn Ít nhiều cũng có vị muối Dẫu sao người dân thường ngày cũng chẳng ăn mấy lạng muối Người đột quyết lui rồi nhịn vài ngày là qua Thế nhưng người Khương thì không xong do lần này bọn họ theo trường Lạc Vương Ấu Lương tạo phản Lão Trình tất nhiên mặc kệ bọn họ sống chế Thố bố cung ứng cho bách tính đại đường Không phải là cho đám phản nhịp Vì thế bọn họ ngay cả thố bố cũng chả có Không có muối Con người không thể hoạt động với cường độ cao được mấy ngày hít cách Vì mạng sống đành mạo hiểm Thừa lúc Trình Sử mặc dẫn quân vận chuyển muối Bọn họ tập trung hơn 400 kỷ đột kích đổi xe. Trình Sử Mặt mau chóng đốt lang Yên khói hiểu bằng phân sói. Xuất lính hơn 100 hộ vệ gấp gáp ứng phó. Chẳng nhờ người Khương vì mối không sợ chết. Vây kín đám Trình Sử Mặt quyết chiến tới cùng. Trang Tam Đình là hộ vệ của Trình Sử Mặt kiệt lực bảo vệ hắn không bị tổn thương nhưng bản thân bị chúng chín đao. Trình Giảo Kim thấy lang Yên đích thân dẫn quân tới cứu. Sau khi đánh tan người Khương thì trình sử mặc chỉ còn 37 người Lão trình phát cuồng hạ lệnh phải giết sạch người Khương Chẳng mấy cho Hơn 400 kỷ người Khương chỉ còn sống 11 người Còn lại bị chém hết Sau đó xuất hiện cảnh trình sử mặc tới lều tìm Vân Diệp Vân Diệp sống trong thế giới hòa bình Đã khi nào trải qua chuyện thây thảm như thế Mới sáng sớm hơn trăm người hào hứng mang mối lên đường Tới mươi 81 người đã táng mạng suối vàng. Mấy chiếc xe chở thi thể tàn khuyết trở về. Với Vân Diệp mà nói đó là chuyện không tin nổi. 2.000 tân muối thôi mà. Ở hậu thế chỉ 3.000 đồng. Vậy mà 400 mã cặp chết hết vì nó. Y không nghĩ 11 tên còn lại rơi vào trong tay trình bá bá còn sống nổi. Một mạng người chỉ đáng giá 5 tân muối còn chưa tính 81 hộ về kia thật không đáng. Mạng người như cỏ rác Vật tư thiếu thốn Phần đông nghèo khó Phòng tuyến quốc phòng thủng lỗ chỗ Khiến người ta không coi trọng mạng sống bản thân nữa Vì sao người giàu đều quý mạng sống của mình Vì họ sống để hưởng thụ Nên càng giàu càng sợ chết Đó là chân lý không thể nào đảo lộn Người nghèo sống là chịu tội Nếu ngay cả tội chịu không nổi Vậy chỉ còn cách dắt đầu vào hông đi tạo phản thôi trên đống cỏ khô cao ngất, vân diệp và chỉnh sử mặt ngồi ngây ra nhìn bầu trời đầy sao, ngân hà như giải ngọc vắt qua bầu trời, hai bên bờ ngân hà, sao ngưu lặng chức nữ tỏa sáng lấp lánh, bầu trời đêm không hề có ô nhiễm ở đại đường giống như một tấm lùa màu đen, mang vẻ thần bí mà tang thương, không giống màu xám xám ruột gì ở hậu thế, sao cũng thư thớt đường chuyên chương 20 mươi, Không giết được người Còn không giết được chó đất lũng tháng 6 Giống như lò lửa Người người dày vò trong đó Cả doanh toàn hán tử đóng khố Vân diệp cảm giác Mình đang ở trong quân doanh của duyệt, Kiếm mấy mảnh vải mỏng Tìm thợ may quân doanh Vừa giải thích vừa minh họa Mới làm hắn hiểu mình muốn làm quần trong Quần si thì quên đi Quần đùi thì không thành vấn đề Không có dây chun đành Dùng giải rút vậy Không tụt xuống là được. Sáu cái lớn. Bốn cái nhỏ chỉ trong một đêm là xong. Vân Diệp lấy làm lạ là sao mà hiệu suất nhanh như thế. Đến khi thở may cung kính dùng hai tay dâng lên. Ý mới hiểu vì sao được đãi ngộ này. Do tin đồn trong quân. Tân tước gia có tài thông thiên đồn địa. Có thể hiểu âm dương biết dù thần. Thi triển tiên thuật lấy tuổi thọ của người Khương cấp cho Lão Trang sắp chết giờ lão trang đã có tiến triển, trời nóng vậy mà vết thương không sưng, xem ra còn sống ngon lành tám chục năm nữa. nếu mình sau này gặp phải cơ sự như vậy, tóm bừa một người khương, cầu tước ra thi triển tiên thuật, há chẳng phải cũng sống được trăm tuổi thế nên quân sĩ trong doanh coi vân diệp như thần tiên. giờ thần tiên muốn làm mấy cái quần tộc, đó là coi trọng đám thở may chúng ta. Bốn thở may đón cửa làm thâu đêm. Vân Diệp cười cảm tạ, mấy thở may tới tiền thưởng cũng không dám lấy, còn sung sướng rời đi. tước ra không làm cao. Còn vui vẻ cảm tạ. Chúng ta là người được thân tiên biểu dương. Xem đám khốn trong quân doanh còn kẻ nào dám lên mặt. Vân Diệp không hề biết mình vô tình vừa lào con hổ trong cáo mượn oai hùm cầm bốn cái quần lớn chạy tới liều xoái. Trong liều soái lão trình để thân trần dưới quấn cái khố trắng, đầu quấn khăn vải trắng, đang uống rượu nho, toàn thân toàn lông đen khiến vân diệp hoài nghi cách lão này chưa tiến hóa hết. Bá Bá, tiểu chất tê thấy người chịu nóng khổ sở, liền làm mấy cái quần trong mặt mát mẻ hơn, đặc biệt làm cho Bá Bá ba cái, người thử xem. Xin Bá Bá đừng chê, lão trình thích tân bút, ngươi phải hạ mình xuống. Như thế mời dễ đưa ra yêu cầu. Nói xong cởi ngay khố trần trùng mặc thử. Chà. Cái thứ này mát mẻ lắm. Tiểu tử tốn công rồi. Nói đi. Muốn lão phu thưởng cái gì lão trình xoay mung. Thấy hết sức dễ chịu. Liên quyết định phải thương cho Vân Diệp cái gì đó. Vân Diệp thèm thuồng khối ngọc bội đánh cược lần trước. Rõ ràng mình thắng. Lão trình lại chẳng có động tính gì. Còn ngầm biểu thì mấy lần không xong. Chả biết lần này có đạt được mục đích không. Nằm mơ. Đó là tín vật lão phu tính dùng để khi ngươi đính hôn cho bên nhà nữ. Hiện cho ngươi chẳng phải để ngươi làm uổng phí ạ Lão phu giữ trước. Dứt lời thì vân diệt bay ra khỏi lều. Trời ơi. Chẳng những không đòi được ngọc bội còn ăn một đá. Đáng sợ hơn là lão trình muốn tìm bà xã cho mình. Với nhãn quang của ông ta, Vân Diệp cho rằng bà xã tương lai ngoài mông to eo bự ra thì không có khả năng nào khác. Theo trình sử mặt nói, lão gia tử xem mấy cô nương cho hắn. Không cô nào không phải hạng cao lớn dễ sinh nở. Vân Diệp lúc này chỉ muốn đâm đầu tự sát. May mà trình sử mặt đã trộm được một hũ rượu bồ đào mời mình uống. Uống một ngụm rượu ấm nóng khiến người táo khí bốc lên, gạt phang tay cầm bát của trình sử mặt. Chán ngắt bồ đào không có đá sao uống. Vi Huyên cũng biết bồ đào sau khi ướp đá lạnh uống rất sảng khoái. Nhưng đây là lũng hữu. Ta tới đây là để trấn áp người Khương. Ngay cả Lan Châu thành bệ hạ cũng không cho vào. Chỉ có thể hạ trải nơi hoang dã. Để bảo ca ca đi lấy đá ở đâu nghe thì thấy trình sử mặt cũng một bụng tức. Không có biện pháp. Lúc này Lý Nhị Bệ Hạ đang định chỉnh đốn quân đội. Tuyệt đối không đồng ý cho quân đội làm phiền địa phương. Phỏng chừng quân binh khắp đại đường lúc này đều đang ở trong chứng bồng. Ở trong thành là mộng tưởng nhưng kiếm chút đá vẫn có thể. Kaka chỉ cần tìm tiêu thạch quảng nô ba tiểu để có thể làm ra băng được. Nghe Vân Diệt nói như vậy, ngay cả phương pháp trình sử mặt cũng lười hỏi, liền đứng dậy đi đến hậu cần doanh. Hắn nhớ ký ở đó chắc có tiêu thạch trong cột khói báo động có thứ này. Sau thời gian một chén trà nhỏm chỉnh xử mặt sách theo một cái túi tiêu thạch trở về. Vân Diệp tìm một cái vải đổ hết tiêu thạch vào trong đó. Lại đổ vào nửa vải nước. liền thấy tiêu thạch và nước phản ứng mạnh. Nổi đầy bọt nước. Thỉnh thoảng phát ra tiếng nổ. Đợi mặt nước lắng lại, Vân Diệp đổ nước sôi để nguội đã chuẩn bị sẵn vào chậu đồng để chậu đồng nổi trên mặt nước. Chỉ chốc lát, dưới ánh mắt chăm chú của trình sử mặt, mặt nước bắt đầu có băng trắng xuất hiện. Chỉ thời gian một bữa cơm, mặt nước đã bị màu trắng bao trùm. Nước trong chậu cũng bắt đầu kết băng. Trình sử mặt cẩn thận thò tay chạm vào mặt băng. Hắn hít một hơi lạnh. Trình sử mặt gãi đầu quả nhiên không hỏi thêm nữa. Hắn trung quy cảm thấy người huyên đệ của mình muốn kiếm tiền không phải là một việc khó. Hoàn toàn không cần thiết chuẩn bị từ bây giờ. Tuy nhiên có thể được uống rượu bồ đào ướp lạnh mới là chính sự. Hai huyên để nằm trên đống cỏ khô. Uống rượu bồ đào ướp lạnh canh nóng tan biến hết. Đá lạnh va vào bát len keng. Lúc này nghe như một khúc hát động lòng người. Làm cho hai người sảng khoái từ từ đỉnh đầu đến gan bàn chân. Ai cũng không có tâm tư nói chuyện. Chỉ ngẩn người nhìn sao đầy trời. Trình sử mặt một ngụm uống cạn rượu trong bát, mượn cái mát ngã đầu nằm ngủ, chỉ chốc lát tiếng ngáy như sấm vang lên. Vân Diệp thì mân mê từng ngụm rượu. Nhìn sao ngưu lang trên giấy ngân hà mà cười khổ không ngớt Đó sẽ là khắc họa chân thực của mình sao trong truyền thuyết họ một năm còn có một ngày tương phùng. Mà mình cách xa vợ con 1380 năm. Sợ cuộc đời này vô duyên gặp lại. Y dơ bát còn chút tàn rượu kính sao chức nữ. Nhẹ nhàng nói. Bảo trọng nói xong uống cạn bát rượu. Ném cái bát về bóng đêm xa xa. Người đột quyết rút lui, không chỉ mang đi ba vạn hán nô còn có lời hứa không xâm phạm lẫn nhau của Lý Nhị Bệ Hạ. Tiền tài của phủ khố trường An bị vết sạch. Đám cường đạo Dương Dương đắc ý này xuất Nguyên Châu, Linh Châu từ Hoài Viễn trốn vào Thảo Nguyên Minh Mông trình giảo kim tay cầm thủ thư của lý nhị bệ hạ mà gào khóc. mười hai ngàn tướng sĩ mặc cả y giáp quỳ gối trước xoái trướng. vài hãn tướng tóc tai bù xù rạch mặt thỉnh cầu xuất trinh quyết tâm lấy máu rửa nỗi nhục từ vị thủy. trình giảo kim và phó xoái ngưu tiến đặt cắt máu thể không báo thù này thế không làm người. nhưng quân ta thế nhược. quân bị không đủ. lương thảo thiếu thốn. quốc nội phản loạn không ngừng. Thổ phiên. Thổ dục hồn nhìn chằm chằm, Chỉ cần sơ ý đại đường sẽ có nguy cơ đổ sụt. Quân tử báo thù. Mười năm không muộn. Và lại thà ta đời dẹp yên phản tặc quốc nội. đợi binh tinh lương đủ. Tất cùng chư quân tiến đánh Thảo Nguyên. Quyết một trận tử chiến với đột quyết. Chư quân sĩ khóc xong trong nhất thời trong đại doanh tiếng đao soàn soạt. Nỗi căm phấn tràn khắp thiên địa vì khiến đại quân có thể phát tiết nổ khí, lan châu, túc châu, những người khương còn sót lại lọt vào ngập đầu tai ương. vì truy sát phản bội, đại quân binh tiến hà châu, thổ dục hồn nghe tin. một mặt đại quân di chuyển về biên cảnh, một mặt phái đặc phái viên đến trường an hóa giải. vân diệp vẫn theo đại quân buôn ba tại đại địa lũng hữu, tận mắt nhìn thấy người khương. Chủng tộc đã từng huy hoàng biến mất trong rừng dân tộc. Trừ số ít người Khương trốn vào thâm sơn. Chạy về hoang nguyên. Người Khương còn lại thanh trắng đều bị giết. Phụ nữ và trẻ em làm nô tị. Có thể nói toàn bộ bộ tộc người Khương vì thống khoái nhất thời mà phải trả giá đắt. Tận mắt nhìn thấy một chủng tộc bị diệt đã mang đến cho tâm linh vân diệp sự tác động rất lớn. Chuyện hưng vong thiên cổ. Thỉnh suy chỉ một đêm. Dân tộc Hán có thể ở trên địa cầu sừng sững 5000 năm, nhiều lần phong vũ tàn phá, rồi lại che già măng mọc. Đó là chuyện may mắn cỡ nào? Mà hiện tại, dân tộc Hán lại nghênh đón một vòng cao trào mới. Vân Diệp âm thầm suy nghĩ, sự có mặt của mình có thể đem thời kỳ hưng thịnh của đàn ca sắp đến này càng thêm hoàn mỹ hay không tiếng xe lộc tộc Tiếng ngựa rền vang, người qua đường cung tiến sắt trên lưng Đại quân tiến theo các bụi tung bay Tiếng giáp trụ xì xào, Không dứt bên tay Trình sử mặt toàn thân minh quang khải Dưới ánh mặt trời chói trang giống như một ngọn lửa lớn dao động khiến người ta không mở được mắt Bên cạnh hắn một con ngựa luồn đầu vào trong thùng xe ngựa Dường như đang tránh quang mang của tiểu trình Nó chỉ liên tục vấy đuôi cho thấy tâm tình khoái trá lúc này của nó Tảo hồng mã của trình sử mặt u oán nhìn vượng tài trên lưng không có một bóng người. cúi đầu tiếp tục cật lực đèo chủ nhân nặng nề bước đi. Vượng tài đương nhiên là có lý do vui sướng. Trong xe lạnh lẽo. Một cục đá lạnh to tàn ra hàn khí. Ngoài thùng xe thời tiết nóng bức người. Bên trong thùng xe mát mẻ sướng người. Vân diệt Vĩnh chân bắt chéo vừa hát vừa thỉnh thoảng ném một hạt đậu vào miệng cuộc sống rất tiêu diêu tự tại. Vượng Tài thỉnh thoảng liếm một ngụm nước đá Thỉnh thoảng Vân Diệp cũng ném một hạt đậu vào miệng Vượng Tài Một người một ngựa ở trong đoàn quân có vẻ vô cùng thoải mái Theo sau xe ngựa của Vân Diệp là đoàn xe dài sườn sượt Đây là thu hoạch của trình đại tướng quân khi công phá xào huyệt người Khương tại Hà Châu Hơn 10 xe tiêu thạch tiền tài đã phân chia cho quân sĩ Phụ nữ và trẻ em nô bộc tự có nơi bán ra Thu nhập sẽ đưa về quốc khố. Đại quân tử tướng quân cho tới Mã Phu. Mỗi người đều có phần. Đương nhiên sĩ khí phấn chấn. Vân Diệp cũng được, không ai coi trọng 10 cái xe đá tiêu. Hà Châu Vốn là nơi sản sinh đá tiêu. Sản xuất ra độ tinh khiết cao. Tạp chất ít. Là nguyên liệu tốt nhất để thuộc ra vốn tối đa chỉ chất được một xe, sau khi trình đại tướng quân hưởng thụ bộ đào ướt lạnh liền một xe biến thành mười xe. trình sử mặt rốt cuộc tỉnh lại từ trong trạng thái mộng có được minh quang khải. cảm thấy cả người giống như nằm trong một lồng hấp, mồ hôi như suối từ đỉnh đầu theo cổ chảy tới bên hông. trong giày toàn là mồ hôi. trên lưng ngựa cũng ẩm ướt một mảng. quay đầu lại nhìn xe ngựa đặc trí của vân diệp. Lại nhìn trung quân đại kỳ đi phía trước cách mình chừng nửa dặm Hắn gọi quả nghị giáo ấy dẫn đầu Nói mình cần thay y phục Bảo hắn cẩn thận tòng sự Quan trọng nhất là nhìn thấy đại tướng quân cần phải mật báo cho mình Quả nghị giáo ấy đội nón tre Thân khoác sáp mỏng nhìn chiếc trùng giáo ấy đại nhân như từ trong nước đi ra với ánh mắt đồng tình Nói vạn sự có ta Trình Sử mặt vỗ vỗ vai thuộc hạ biểu thì cảm tạ rồi đi thẳng vào xe ngựa của Vân Diệp. Xe ngựa phát ra tiếng kéo gẹt vì quá tải. Trước tiên hắn đá cái đầu vượng tài ra ngoài, lại ôm lấy khối băng không buông tay nữa. Vân Diệp thấy thế chộp lấy hú trà nhét vào miệng Trình Sử mặt, tưới cho hắn như tưới hoa. Một hú trà uống sạch sẽ, tiếng thở dốc thoải mái đến cực điểm mới phát ra từ miệng Trình Sử mặt. Minh Quang Khải quả thật là bia ngắm ưu tú nhất trên chiến trường Có thể nói là vật hấp dẫn của vũ tiến Ngoại trừ kẻ ấm đầu Còn có ai mặc cái thứ này trong ngày nóng Vân Diệp khinh thường nhìn hắn từ phía sau rút ra một khăn vải ném lên mặt hắn Ca ca ta nguyện ý Minh Quang Khải tại kinh sư ta muốn có một bộ Nhưng cha ta không đồng ý Mình làm ra lại quá đắt Không nghĩ tới tại lũng hữu tìm được một bộ Ngươi không biết đấy Tên ngốc vất chỉ có một bộ Khi ở Trường An người này mỗi ngày mặc ở trước mặt bọn ta khoe khoang Khi ăn cơm cũng không cởi ra Lấy dao chích đồ ăn đưa vào miệng Còn nói ăn cơm như vậy mới là diện mạo Nam Nhi Mặc dù bị lão tử hắn chửi cho một trận mới cởi ra Nhưng tới cùng làm cho ca ca ta không thoải mái Hôm nay thật vất vả mới có được Không mặc còn đợi đến khi nào Trình xử mặt xoa mặt buồn bực giải thích Đợi đến trường An Ta thiết kế cho Huyên một bộ chiến giáp Hiện tại Huyên vứt cái thứ đó đi Xe ngựa bị đè sắp sập rồi kìa Áo giáp nặng như vậy lại thêm thể trọng của Huyên Huyên xem con ngựa nào có thể chở Huyên chiến đấu Huyên là tướng quân trên ngựa Linh mẫn Thần tốc là sở trường của Huyên Hiện tại khoác cái thứ phế vật này lên chạy chưa được xa ngựa đã không chịu nổi không có ngựa huyên còn được bao nhiêu chiến lực vân diệp chậm rãi khuyên bảo trình sử mặt hai tay giúp hắn cởi ra dây buộc giáp trình sử mặt rõ ràng nhẹ nhõm hơn nhiều khôi giáp 80 cân được thân vinh đem bỏ lên xe quân nhu thay đoàn y bì giáp trở lại trình sử mặt cắn một cục nước đá xôm rút cũng không sợ đá làm gãy răng trình sử mặt lại ngồi lên chiến mã Thời tiết oi bức Nhưng quân Pháp vô tình Dù cho mình là con trai của Đại tướng quân Vân Diệp có thể nằm trên xe ngựa Bởi vì y không phải là quan võ Mà y có chứng động kinh Đại tướng quân đặt phép cho yêu ngồi xe ngựa Lần này Bình Định lũng hữu Tả võ về xem như đội dự bị ở trong quân chủ yếu là tân binh Chưa bao giờ lên chiến trường Lần này kéo đến Lũng hữu cũng có ý tứ luyện binh, lấy người khương cho tân binh tả võ về luyện tập là thích hợp. Quân đội thấy qua máu phong mạo khác liền so với khi vừa tới. Khi tới bầu không khí trong quân rất sôi nổi. Đám tân binh hầu như là một đường cười đùa chạy đến Lũng hữu Hiện tại đại quân xuất hành. Toàn bộ đội ngũ lặng ngắt như tờ. Chỉ có tiếng lá sáp va chạm cùng tiếng giày hành quân sầm rập nha kỳ chữ đường đỏ rực đang lay động theo gió mấy ngày liền hành quân khô khan chán nản khổ cực tuy nói đều là đệ tử quan trung người nào cũng súng mánh thiện chiến hành quân dưới ánh nắng gắt lại cần sự chịu đựng rất lớn phó soái ngưu tiến đạt đổi khôi mặc giáp cầm trong tay mã sóc dẫn tiền quân mở đường phía trước đại tướng quân trình Giảo kim toàn thân mặc giáp trù áp trận tại trung quân trình sử mặt áp giải lương thảo quân giới đi theo trung quân, hai vị đại soái không có chút ưu đãi nào, yên lặng hành quân dưới ánh nắng trói chang. trình sử mặt nếu không phải mặt minh quang khải thật sự nóng không chịu nổi thì tuyệt đối sẽ không bò lên xe ngựa của vân diệp tạm lánh. có thể đây là hành vi thường ngày của quân nhân cổ đại, thời đại này là dựa vào mỉ lực cá nhân mà lính quân. đây cũng là tấm gương cho một vị thống soái hợp cách phải làm được. Lão Trình ngày hôm qua cũng đã bị cảm nắng nhẹ Vân Diệp dùng đồng tiền cạo gió cho hắn Tuy nói cạo đường đỏ Đường xanh Rõ ràng là kỹ thuật chưa đủ Nhưng cũng giúp Lão Trình ngủ một giấc ngon lành Xem tại trước khi hành quân Lão Trình cố ý bảo Vân Diệp dạy cho quân ý phương pháp trị liệu hữu hiệu mà đơn giản này Dù sao mấy ngày nay số người bị cảm nắng đã đến trăm người Vân Diệp không có biện pháp nói cho quân Y đây là hiện tượng thiếu hụt chất điện giải nghiêm trọng. Chỉ có thể học phương thức giáo dục của trình sử mặt. Ngang ngược nói cho quân Y không nên hỏi vì sao. Cứ việc nghe theo. Phân phối một lượng lớn mối đường nước cho quân sĩ bị cảm nắng uống là được. Có thể là Vân Diệp giấu được phương pháp trị liệu. Cũng có thể là thể chất quân sĩ tốt. Nói chung. Lúc nãy quân y báo lại bệnh trạng của các quân sĩ bị cảm nắng nằm trên xe ngựa đã có thuyên giảm, đã có thể ăn được thức ăn lòng. Toàn thân đã hạ sốt. Khi quân y báo cáo tin tức này trong mắt họ toàn là kính ý. Xem ra mình ở trước mặt các quân y đã là danh y cao không thể với tới.